Chương 131, vận triều kết minh nhân vương uy danh, đạo tổ kỳ duyên thương hội nguyện đưa tặng đại cảnh một nhóm vật tư chiến lược, có năm đám đội tàu đang ở đi trên đường. Ta còn vì khương tiền chế tạo một bộ chiến giáp, đao thương bất nhập, có thể ngăn cách kẻ địch bộ phận công lực. Trương Anh nhìn về phía Khương Trường Sinh, một mặt ân cần cười nói, hắn biết này đại cảnh người đó định đoạt, hoàng đế chỉ có thể sống hơn 10 năm, nhiều nhất trăm năm, nhưng đạo tổ siêu việt càn khôn cảnh, hắn tuổi thọ vượt qua 500 năm. Hoàng quyền thay đổi vẫn phải xem đạo tổ. Khương Trường Sinh gật đầu nói, kỳ duyên thương hội có lòng, đại cảnh sẽ ghi lại phần tình nghĩa này. Trương Anh nụ cười càng sâu nói, đạo tổ khách khí, đúng, ngài có thể từng nghe nói qua Tiêu Bất Khổ. Khương Trường Sinh lắc đầu. Trương Anh không nói thêm lời. Tiêu Bất Khổ yếu đuối như vậy, lại bị hắn phế đi, không uy hiếp được đạo tổ. Nếu đạo tổ không biết, quyền đi. Hắn không có chờ lâu, rất nhanh liền rời đi. Kiếm Thần cảm khái nói. Hải ngoại thương hội liền là không đơn giản, thật sẽ làm ăn. Khương Tiền cười nói, sát thực ngược lại ta hết sức thích hắn thành ý, trước trả giá, suy nghĩ thêm hồi b á o để cho ta đối thương nhân ấn tượng cải tiến. Khương Trường Sinh cũng là không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy nhiều một phương thế lực duy trì đại cảnh cũng là chuyện tốt, mong muốn nhất thống thiên hạ chỉ dựa vào đại cảnh là không đủ, tại khuếch trương quá trình bên trong tất nhiên cần phải không ngừng thu nạp thế lực khắp nơi. Trước mắt đại cảnh căn cơ đã rất mạnh. nhưng khoảng cách thống nhất thiên hạ còn kém xa lắm, mà lại đại cảnh khuyết thiếu định càn khôn đại tướng quân. Đại cảnh có thần nhân, Đông Hải đồng dạng có. Từ tiền tuyến đến xem, Đông Hải tướng lĩnh càng thêm ưu tú. Tháng 6, vừa thành tựu thần nhân từ thiên cơ đi vào kinh thành, cùng Khương tú trắng đêm trò chuyện với nhau sau liền dẫn binh phù đi tới Bắc cảnh. Cuối tháng, ngày xưa đi theo Tần Vương chinh chiến võ lâm trí tôn Tông Thiên Vũ cũng tới đến kinh thành, hắn đồng dạng cũng thành tựu thần nhân. 13 châu võ lâm lấy được võ đạo tài nguyên so những châu khác đều nhiều hắn có thể tại mấy chục năm trước thành tựu võ lâm chí tôn vị trí bản thân thiên phú liền không kém thành tựu thần nhân không chỉ có là thực l ự c mạnh lên tuổi thọ cũng sẽ tăng trưởng nói cách khác từ thiên cơ cùng tông thiên vũ còn có thể lại vì đại cảnh tái chiến mấy chục năm hai vị lão tướng trở về nhường khương tú lại cháy lên lòng tin hắn đã sắc phong từ thiên cơ làm thống soái chỉ chờ từ thiên cơ trưởng khống tam quân sau liền khai chiến. lúc sáng sớm trong đình viện khương trường sinh đứng dậy đêm qua hắn lại báo mộng cho mộ linh lạc bảo trì một tháng một lần thói quen hắn đi ra đình viện đi vào ngọc cốt thanh trúc lâm bên trong đã nhiều năm như vậy n à y mảnh rừng trúc đã vô cùng rậm rạp hắn bắt đầu thu hoạch măng ngọc cốt thanh trúc lâm măng có thể thối luyện gân cốt chính hắn cũng sẽ ăn gần đây hắn chuẩn bị đem măng toàn bộ ép cho khương tiền chúc hắn sớm ngày thành tựu kim thân vì đại cảnh chinh chiến rừng trúc bên ngoài một tôn thân ảnh to lớn tại trong sương mù dày đặc phun trào lộ ra một đôi to lớn mắt rắn, xâm nhiên kinh dị, chính là bạch long. một bộ bạch cốt theo trắng đỉnh đầu rồng nhảy xuống, nó vội vàng đi đến khương trường sinh trước mặt giúp hắn thu hoạch măng. khương trường sinh không có sử dụng linh lực cùng pháp thuật, nghĩ thuận tiện chuyển động g â n cốt, âm không nghĩ biện pháp, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. cố này do tụ tinh lâu tả sứ mang tới âm khô bị khương trường sinh thu phục sau một mực đợi tại long khởi sơn. Ngọc cốt thanh trúc lâm nảy nở về sau, hắn liền đem âm khô đưa đến rừng trúc đến thủ hộ rừng trúc. Âm khô tồn tại hơn ngàn năm, bây giờ vẫn là thần nhân t h ự c lực, nhưng so với mấy chục năm, nó mạnh mẽ rất nhiều. Làm tà ma, nó phương pháp tu hành vẫn như cũ là võ đạo tu hành phương thức, mượn linh khí thối luyện hài cốt, khương trường sinh thử chợ nó mạnh mẽ tàn hồn, nhưng căn bản không được, có thiên địa quy tắc hạn chế. Tiếp qua mấy năm, n g ư ờ i đem cùng đi tiền nhi xuống núi, chớ có ham chơi. trong khoảng thời gian này nỗ lực mạnh lên, khương trường sinh nói với âm khô, âm khô có linh trí, bảo trì tại 13 tuổi tả hữu. nghe nói có thể xuống núi, âm khô trở nên hưng phấn, liền vội vàng gật đầu. một lát sau, bọn hắn hướng phía đình viện đi đến. bọn hắn mới vừa đi tới đình viện trước, lý mẫn đến đây. từ khi bị khương trường sinh đưa đến bạch y y vệ về sau, lý mẫn địa vị thuế biến, nhưng thường cách một đoạn thời gian vẫn sẽ đến hướng khương trường sinh bẩm báo tin tức. hắn hôm nay đã không phải lúc trước tuổi trẻ bộ dáng khí thế lăng lệ tràn ngập thượng vị giả uy nghiêm lý mẫn hướng khương trường sinh ôm quyền hành lễ sau đó cùng theo khương trường sinh vào đình viện âm khô buông xuống mang liền cất t ố c chạy đi tan biến trong sương mù lý mẫn đi theo khương trường sinh đi vào địa linh thụ dưới trầm giọng nói đạo tổ thiên hạ ra một vị nhân vương thủ h ạ cao thủ nhiều như mây hắn tuyên bố muốn vì thiên hạ tuyển ra vị kế tiếp nhân vương kế thừa t u y ệ t học của hắn cùng khí vận nhất thống thiên hạ trước mắt hắn đang ở chu du các chiều nhân vương khương trường sinh ở trong lòng hỏi thăm nhân vương mạnh bao nhiêu cần tiêu hao một trăm nghìn hương hòa giá trị có hay không tiếp tục không quả nhiên là hắn khương trường sinh hỏi nhân vương trước mắt đến chỗ nào rồi lý mẫn hồi đáp mới từ đại tề rời đi đoán chừng là hướng đông hải đi đến có lẽ hắn cảm thấy năm đại vận triều lại càng dễ ra nhân vương khương trường sinh gật đầu nói ừm tiếp tục tìm hiểu lý mẫn lại nói một chút sự tình khác mới rời đi. Khương Trường Sinh quay đầu xem hướng phương bắc, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Thiên hạ này quả nhiên rời đi ai cũng đến triển, chờ mong ngươi tới khiêu chiến ta. Khương Trường Sinh như vậy nghĩ đến, Tả Tôn không có khiêu chiến hắn, đã để hắn rất tiếc nuối. Hy vọng Nhân Vương có chút dũng khí, không nên quá cẩn thận. Nhân Đức 10 năm, Đại tướng quân Từ Thiên Cơ thống soái 35 vạn thiên sách quân tập kích bất ngờ Đông Hải Vương triều tại Bắc Cảnh quân doanh. Lần này Tông Thiên Vũ hoang xuyên chờ 6 vị thần nhân tùy tùng. bảy tôn thần nhân mang theo đại cảnh tối cường quân đội xuất kích thế như trẻ tre giết đến đông hải vương triều đại quân quân lính tan rã đại lượng binh sĩ chạy trốn từ thiên cơ tiếp tục xua quân lên phía bắc trận chiến này báo cấp tốc truyền khắp đại cảnh thiên hạ dẫn tới bách tính phấn chấn trên triều đình văn võ đều tại tán dương từ thiên cơ từ thiên cơ là công tích gần với bình an tướng quân cũng là địa vị cao nhất tam quân thống soái từng vì thái tông hoàng đế mang đến rất rất nhiều thắng lợi tại đại cảnh chiến bại lúc hắn lần nữa đứng ra vì đại cảnh mang đến hy vọng một trận chiến thay đổi càn khôn từ thiên cơ uy vọng tăng vọt danh chấn thiên hạ thậm chí dần dần thay thế bình an đại tướng quân tại trong lòng bách tính địa vị khương tú thoải mái đến cực điểm hắn lập tức hạ lệnh nhường bắc phương mười châu chỗ điều binh lên phía bắc nhất cử chiếm đoạt cách hai p h e vận triều ở giữa hai tòa bình thường vương triều nhưng mà tiệc vui chóng tàn tháng 8, làm khương tú còn đang hưởng thụ tin chiến thắng liên tục vui sướng lúc Bạch y vệ truyền đến cấp báo, báo bệ hạ Hồng Huyền Vương triều phát binh Thiên Cương bốn châu, Hàn Vương thỉnh cầu tiếp viện. Hồng Huyền Vương triều Khương tú nhảy một thoáng đứng dậy, một mặt vẻ không thể tin được, trầm giọng nói: Hồng Huyền Vương triều phái nhiều ít binh lực, bốn đường đại quân, các hai mươi vạn Thiên Cương bốn châu báo nguy. Bạch y vệ cấp tốc hồi đáp, nghe được Khương tú càng thêm phẫn nộ, nhưng hắn đột nhiên không biết nên làm cái gì. Lúc này Trần lễ bước nhanh đi vào ngự thư phòng. nói bệ hạ thần nguyện chạy tới thiên cương bốn châu nhưng thỉnh bệ hạ ban cho thần binh phù sắc mặt hắn kiên định c o n mắt chăm chú nhìn trầm c h ầ m khương tú khương tú cao mày nói trần lễ ngươi lại không có kinh nghiệm tác chiến ngươi đi làm gì trần lễ nói thần nghiên cứu binh thư mười mấy năm lại tinh thông khí vận chi thuật có thể mượn khí vận cùng binh p h á p thắng địch khương tú yên lặng trần lễ tiếp tục nói bệ hạ cho thần một cái cơ hội đại cảnh bây giờ quốc lực mạnh mẽ chính là luyện binh thời điểm hiện tại đại cảnh còn thua được khương tú thở dài đúng vậy a hiện tại còn thua được theo thái tông hoàng đế qua đời năm đó lão thần tướng quân cũng dần dần tàn lụi đại cảnh chính là cần một đời mới tướng x o á i thời điểm khương tú ánh mắt lạnh lẽo nói tốt c h ấ m liền cho ngươi cơ hội c h ấ m chỉ cho phép ngươi bại ba lần hoặc là sớm lui ra đến hoặc là đưa đầu tới gặp trần lễ kinh hỉ lập tức bái tạ khương tú n g à y đó trong kinh thành đại lượng võ tướng bị khương tú tự mình triệu kiến bổ nhiệm hàng năm trổ hết tài năng võ khoa trạng nguyên tất cả đều đem trên chiến trường mấy ngày sau khương trường sinh thông qua lý mẫn cũng được biết việc này khương tiền nghe xong càng là lo lắng hắn cách kim thân cảnh đã rất gần có thể tuy là rất gần nhưng vẫn cần thời gian ta biết rồi khương trường sinh bình tĩnh nói lý mẫn lui ra khương tiền nhìn về phía khương trường sinh muốn nói lại thôi cuối cùng lựa chọn luyện công Kiếm thần không nói gì, hắn còn lo lắng Khương Trường Sinh b ứ c bách hắn tham chiến. Hắn đối Đại Cảnh nhưng không có tình cảm, mà lại hắn chính là Kiếm thần vì Vương triều chinh chiến truyền đi quả thực là chê cười. Khương Trường Sinh nhắm mắt chuyên tâm luyện công. Nhân đức 11 năm, Thiên s á c h quân tại Từ Thiên Cơ xuất lĩnh dưới công phá Bắc Cảnh, vương hướng Vương Thành Đông Hải Vương triều quân căn bản là không có cách ngăn cản. Mặc dù nghe nói Thiên Cương bốn châu tao ngộ đánh lén, Từ Thiên Cơ cũng không có trở về thủ, vẫn là xuất quân công kích. tiến quân thần tốc. một bên khác, thiên cương bốn châu truyền đến kinh thế tin chiến thắng. trần lễ m a n g theo ba vạn binh lực, đại thắng hồng huyền vương chiếu mười lăm vạn đại quân, tiếp tục gấp rút tiếp viện những chiến trường khác, như thế cách xa binh lực có thể thủ thắng. trần lễ tên, tên truyền thiên hạ. khương tú biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên tưởng rằng nghe lầm, hắn không nghĩ tới trần lễ lại có tướng soái chi tài. trần lễ thắng lợi cổ vũ thiên cương bốn châu sĩ khí, thiên cương bốn châu bắt đầu phản công. tháng 7 Hồng Huyền Vương Triều hướng xuống chiếm đoạt một Vương Triều, cương thổ khoảng cách Đại Cảnh thêm gần. Cùng tháng, Hồng Huyền Vương Triều, Đông Hải Vương Triều cùng nhau tuyên bố kết minh, hai phe vận triều kết minh, muốn diệt trừ bạo cảnh. Vì xuất sư nổi danh, bọn hắn liệt cử Đại Cảnh một loạt tội trạng, chiếu cáo thiên hạ, thiên hạ xôn xao. Một tin tức khác truyền đến, Nhân Vương tiến vào Đông Hải Vương Triều, hư hư thực thực tìm đến Nhân Vương chi tuyển. Khương Trường Sinh nghe được Lý Mẫn hồi báo việc này, lập tức lộ ra nụ cười. n h ư n g Lý Mẫn khó hiểu, lại lại không dám hỏi nhiều. Hắn nhìn về phía trong dược đỉnh Khương Tiền, vẻ mặt diễu diễu nói: vậy liền nhìn một chút ai mạnh hơn đi. Khương Tiền sắp thành tựu kim thân, đến lúc đó thần binh thiên hàng quét ngang chiến trường, khiến hai phe vận chiều phái ra lực lượng mạnh hơn. Chờ đến không thể vãn hồi thời điểm, hắn lại thu hoạch sinh tồn ban thưởng. Lý Mẫn đi theo nhìn về phía Khương Tiền, thần tình kích động. Hắn cũng biết Khương Tiền muốn thành tựu kim thân, dùng Khương Tiền thiên phú. hắn không cách nào tưởng tượng kim thân cảnh khương tiền mạnh bao nhiêu tháng 10, ờ i kìm nén sức lực khương tiền tại vô số kẻ võ đạo tài nguyên nặng nề phía dưới cuối cùng đột phá một ngày này thiên hạ khí vận phun trào thiên sinh dị tượng n g h ê n h đón kim thân đến kinh thành đám võ giả rồn rập nhìn về phía long khởi quan hướng đi có người chấn kinh có người kinh hỉ cũng có người lo lắng hoảng sợ chiều hôm ấy khương tú vô cùng lo lắng đi vào long khởi sơn bước nhanh tiến vào đình viện hắn liếc mắt liền thấy ngồi tĩnh tọa ở giữa không trung như là màu vàng kim thần chi khương tiền chương 132, sát tinh hàng thế thống nhất thiên hạ hy vọng kim thân cảnh khương tú ngơ ngác nhìn khương tiền trong lòng mừng như điên có thể bình tĩnh về sau trong lòng nhiều một tia hoàng hốt khương trường sinh đứng dậy hắn cách không thu đi tam tiên lưỡng nhận đau hướng đi bên cạnh đình viện nơi đó bị hắn cải tạo thành luyện khí viện bên trong chất đầy khương tú trương anh tặng rèn đúc tài liệu hắn chuẩn bị vì tam tiên lưỡng nhận đao tăng thêm chế tạo thành trăm vạn cân nặng khương tiền còn trên không trung củng cố công lực khương tú xem trong chốc lát yên lặng rời đi bạch kỳ ngưỡng vọng khương tiền cảm khái nói quái vật sinh ra nó rất rõ ràng khương tiền thiên phú chiến đấu mạnh bao nhiêu theo trình độ nào đó tới nói mạnh hơn bình an bình an ưa thích nhất lực hàng thập hội khương tiền không chỉ khí lực lớn còn hiểu đủ loại võ học kiếm thần vuốt râu mà cười trong ánh mắt tràn đầy chờ mong có người muốn danh khắp thiên hạ rồi. Sau bảy ngày, Khương Tiền người mặc kỳ duyên thương hội đưa ngân rát mũ rát, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, vác trên lưng lấy một bộ quyển trục, ngẩng đầu ấn ngực đi vào hoàng cung, dùng qua chú nhan đan hắn còn bảo trì tại 25 tuổi, anh tư bừng bừng phấn chấn. Dọc đường cấm vệ, thái giám, cung nữ đều là hoảng sợ, kính quý nhìn xem hắn, thật là thần tuấn tướng quân. Dài một trượng tam tiên lưỡng nhận đao dài tới hơn 3 mét, vô cùng khoa trương. để cho người ta xem xét cũng cảm giác cái này người cũng không phải phạm nhân. Trên Kim Loan Điện, quần thần tụ tập, ngồi ngay ngắn ở trên Long ỷ Khương Tú nhìn thấy ngoài điện Khương Tiền thân ảnh, hắn mặt lộ vẻ nụ cười, mở miệng nói: c h ấ m cửu đệ tới, chư vị ái khanh, mở mang kiến thức một chút đại cảnh đệ nhất mẫn tướng, không thần tướng." Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Khương Tiền Long hành hổ bộ vào điện, tất cả mọi người bị Khương Tiền kinh dịng đến, không thể không nói. Kỳ duyên thương hội đưa tặng chiến giáp sắc t h ư ợ uy vũ phía trên giáp mảnh cực kỳ đẹp đẽ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp như thế bá khí chiến giáp. Khương Tiển đứng ở trên điện hướng Khương Tú ôm quyền hành lễ, hắn nỗ lực khắc chế kích động của mình tâm tình. Khương Tú nhìn xuống Khương Tiển cười nói: "Chấm hôm nay sắc phong Khương Tiển vì thần sách đại tướng quân đứng hàng nhị phẩm tướng quân vị trí cửu đệ nói cho chấm, ngươi nghĩ lãnh binh nhiều ít?" Văn võ toàn đều nhìn về Khương Tiển. Khương t i ề n ngạo nghễ nói: Thần đệ không cần lãnh binh, một người thành quân. Thỉnh bệ hạ lập tức phái thần đệ đi chiến trường. Thần đệ đã nhẫn nhịn 30 năm, rất lời. Hắn đem trên chán vải giật xuống đến, hiển lộ con mắt thứ ba, thấy hai bên đại thần kinh hô. Khương t i ề n năm nay 45 tuổi, một mực đợi tại Khương Trường Sinh bên cạnh tập võ. Hắn đã sớm nghĩ xong s á o thiên hạ. Kể từ hôm nay, hắn đem không tiếp tục ẩn giấu chính mình con mắt thứ ba. Hắn giữa mi tâm thụ nhãn mở ra. thấy khương tú cũng vì đó n h ị p t i n b a con mắt khương tiền càng có thần tướng phong thái cực kỳ uy nghiêm khương tú cũng không phải là lần thứ nhất gặp có thể lần nữa nhìn thấy vẫn là vô cùng lo sợ chấm chuẩn ngươi đi trước thiên cương bốn châu đánh tan hồng huyền vương triều tuân mệnh khương tiền nhếch miệng cười nói lập tức quay người rời đi hắn này quay người lại tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn giữa mi tâm thụ nhãn đều là bị hù dọa b a con mắt làm sao có thể Khương tiền hóa thành một đạo kim quang thả người bay ra Kim Loan Điện tan biến tại chân trời. Lúc này Kim Loan Điện mới vừa vỡ tổ. Thần sách đại tướng quân làm sao mọc con mắt thứ ba? Nguyên lai hoàng tộc bớt là có thể mở mắt đó à? Cực kỳ khí phái, đây mới là thần nhân a. t r á c h không được cử vương gia có thể đi theo đạo tổ tập võ. Quả thật là thiên tư bất phàm. Đại cảnh may mắn a. Cái này Hồng Huyền Vương triều có nếm mùi đau khổ. Ha ha ha. Nghe quần thần nghị luận, Khương tú lộ ra nụ cười. giờ k h ắ c này hắn buông xuống lo lắng chỉ có vô hạn trở mong hồng huyền vương triều phản chiến khiến cho hắn áp lực cực lớn so với đông hải vương triều hắn càng hận hơn hồng huyền vương triều hồng huyền hoàng đế chấm vô địch kim thân tới ngươi như thế nào ngăn cản khương tú nhếch miệng lên trong mắt tràn ngập thoải mái trong đình viện bạch kỳ kiếm thần đưa mắt nhìn khương tiển rời đi đồng dạng đang chờ mong biểu hiện của hắn bình an đột nhiên quay đầu nhìn về phía không trường sinh hét lên Sư phụ Bình An cũng muốn Bình An nghĩ bảo hộ hắn quá mức lo lắng, lời đều nói không hoàn chỉnh. Khương Trường Sinh cười nói, vậy đi đi, nhất định phải nghe Tiền Nhi, đừng có đùa tính tình, biết không? Bình An kinh hỉ, lập tức đưa tay, hai cái to lớn kim trì bay vào trong tay hắn. Hắn đi theo thả người vọt lên, truy hướng Khương Tiền. Bạch Kỳ liếu lưỡi, ta cái ai ra? Hai thằng này hợp lại, Hồng Huyền Vương Triều không được bị đánh bạo. Bình An. khương tiền hợp lại nó không dám tưởng tượng mặt đối quân đội của bọn hắn sẽ là như thế nào trải nghiệm kiếm thần cũng vui vẻ hai tay chống lấy cái chổi cán cười nói đừng nói hai tiểu tử này thật đúng là tuyệt phối khương trường sinh cười cười sau đó nhắm mắt luyện công khoảng cách lần trước đột phá đã qua 41 n ă m hắn cũng phải nỗ lực luyện công tranh thủ sớm ngày đột phá mấy ngày trước đây hắn tính toán một thoáng chính mình thực lực tương đương với 170 vạn hương hỏa giá trị tiến bộ không nhỏ hắn cũng không phải là muốn tu luyện tới 100 t r i ệ u hương hòa giá trị mới có thể đột phá cảnh giới đột phá bản thân liền sẽ dẫn phát thực lực tăng vọt hắn tạm thời không rõ ràng mình còn có bao lâu đột phá nhưng cảm giác trở thật lâu thiên cương biên cảnh trên tường thành người khoác giáp vị trần lễ lo lắng nhìn phương xa chỉ thấy phía trước hoang mạc phần cuối một mảnh đen kịt đó là hồng huyền vương triều đại quân nơi đóng quân bao trùm lên trăm dặm chỗ khó mà tính toán kỳ cụ thể binh lực một tên tướng lĩnh đi vào trần lễ bên cạnh nói tướng quân đi về nghỉ ngơi đi đợi ở chỗ này quá nguy hiểm quân địch có thần nhân nếu là bắn tên rất dễ dàng bắn giết trần lễ đương nhiên bọn hắn cũng có thần nhân chẳng qua là thần nhân cũng cần nghỉ ngơi hơi thở trần lễ thở dài nói quân địch binh lực còn đang tăng trưởng để cho ta như thế nào ngủ được hắn tự tin chiến thuật của mình siêu quần có thể binh lực khoảng cách một khi đi đến một cái nào đó cực điểm lại chắc tuyệt chiến thuật đều không dùng Trước mắt Hồng Huyền Vương triều binh lực đã vượt qua nội thành gấp 10 lần, còn đang tăng thêm. Rất rõ ràng, Hồng Huyền Vương triều nghĩ nhất cử san bằng bọn hắn, nhất cổ tác khí một đường công thành chiếm đất. Tướng lĩnh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này đại địa cự chiến như địa chấn đột kích, cả kinh hết thảy tướng sĩ nắm chặt binh khí. Phương xa đang tại nghỉ ngơi Hồng Huyền đại quân đồng dạng bị kinh đến. Một tôn thần nhân theo trong doanh trướng đi ra, ánh mắt nhìn về phía Phương xa cô thành, hắn nhíu mày. hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì nhưng hắn trong lòng vô cùng bất an phảng phất tay vạ đến nơi hắn đột nhiên chừng to mắt phát hiện cô thành phía sau bầu trời có hai bóng người chạy nhanh đến phát động biển mây c ổ khí thế kia địch tập chuẩn bị chiến đấu thần nhân cao giọng hô chân khí vận dưới bàn chân vang vọng toàn bộ quân doanh làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được cách gần đó thậm chí bị chấn xuất n ù tai tới người đến chính là khương tiền bình an ha ha ha sư bá nhìn một chút người nào giết đến nhiều khương tiền cười to nói hắn không có ý định hạ xuống cùng thủ thành tướng lĩnh giao tiết hắn đã nhìn thấy hồng huyền đại quân quân kỳ hồng huyền nhị chữ đủ để chứng minh là kẻ địch nếu là kẻ địch vậy liền đi chết tiếng nói vừa ra hắn đột nhiên ra tốc nhanh như kinh lôi bình an đồng dạng ra tốc ầm ầm tốc độ của hai người sao mà nhanh khí thế khủng bố trên tường thành trần lễ cùng với chúng tướng sĩ đều có loại trời sập cảm giác bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hai bóng người lướt qua đầu tường, dùng tốc độ cực nhanh rơi hướng phương xa quân địch quân doanh. ngay sau đó, trần lễ đám người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn thấy được cả đời khó gặp tình cảnh, không tiền bình an như là thiên thạch vũ trụ rơi xuống đất, nện đến phương xa mặt đất sụp đổ, khí thế khủng bố cuốn lên lỗ ống bộ đất, đá vụn kinh thiên động địa, hùng vĩ vô song. đáng sợ cuồng phong đập vào mặt, thổi đến không ít binh sĩ hất tung ở mặt đất, trần lễ cũng không thể không đưa tay che mặt. là ai tới? Loại khí thế này tuyệt không phải thần nhân, đại cảnh kim thân cảnh bình an tướng quân, một người khác là ai? Trần lễ kinh hỉ trong lòng tràn ngập hoang mang. Hồng Huyền Quân Doanh đã trở thành nhân gian luyện ngục, Khương Tiển rơi xuống đất, một tay dẫn theo Tam Tiên Lưỡng n h ậ n Đao ba tên thần nhân lập tức đánh tới, Khương Tiển hừ lạnh một tiếng, đột nhiên luân động Tam Tiên Lưỡng n h ậ n Đao tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, trong khoảnh khắc đem ba tôn thần nhân bị nện tại cùng một chỗ, đồng thời bạo thể mà chết, máu tươi chiến trường. máu tươi rác và khương tiền trên mặt hắn thụ nhãn nhuốm máu con ngươi rung động l ậ p l ò e lăng lệ lãnh quang hắn đi theo phóng tới đám người tập trung địa phương bình an đồng dạng hóa thành sát thần hắn hưng phấn gầm thét song h ù y như gió như là nện chuột đất điên cuồng độ truy địch binh không người có thể ngăn cản hắn tiếng gầm gừ tiếng la khóc tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ nghe được phương xa đại cảnh các tướng sĩ sợ hãi mặc dù cách nhau rất xa bọn hắn cũng có thể cảm nhận được trận này đồ sát có nhiều đáng sợ đầu tháng 11, t r o n g điện kim loan q u ầ n thần yên tĩnh liền khương tú cũng phải mặt ngốc trợ một tên lão thần nhìn c h ằ m c h ằ m trên điện bạch y vệ run run rẩy rẩy hỏi ngươi lặp lại lần nữa bạch y vệ cao giọng nói thần sách đại tướng quân cùng bình an đại tướng quân hợp lại tại ba ngày trước toàn diệt hồng huyền 120 vạn tướng sĩ hai vị tướng quân đã tiến vào hồng huyền vương triều bên trong trần lễ tướng quân đang ở điều binh chuẩn bị trợ giúp khương tú biết khương tiền chắc chắn thắng ngay từ trận đầu cho nên mới nhường bạch y vệ tại trên điện hồi báo, nhưng hắn vẫn là bị chiến tích h ù đến. Hai người toàn diệt 120 vạn tướng sĩ, đó cũng không phải là bình thường vương triều. Ngày 120 vạn tướng sĩ đều là người tập võ, thậm chí không thiếu thần nhân tồn tại. o Anh Kim Loan điện nhất lên to lớn náo động, tiếng gầm muốn đem Kim Loan điện bầu trời ném đi. Văn võ quần thần cực kỳ hưng phấn, kinh hô hai vị m ã n h tướng mạnh mẽ. Cái này, bọn hắn cuối cùng t h ế đại cảnh nhất thống thiên hạ hy vọng. Khương tú bình phục tâm tình, hít sâu một hơi, nói: Truyền c h ấ m ý chỉ, đem trận chiến này báo công chiếu bảy mươi hai châu. c h ấ m muốn cho hết thầy đại cảnh con dân cũng biết c h ấ m đệ đệ cường đại cỡ nào. Vâng, bạch y vệ lập tức lui ra. Cả triều văn võ vẫn xúc động lấy, vô phát bình tĩnh. Khương trường xin ngồi trên tàng cây, nghe lý mẫn kích động hồi báo, hắn cũng là không có quá lớn phản ứng. Hắn đang dùng thiên địa vô cực nhãn nhìn trầm c h ầ m khương tiền hai người, sở có càn khôn cảnh ra tay. này hai tiểu tử quá mãng, không đợi đến tiếp sau đại quân bắt kịp, liền trực tiếp đi sâu Hồng Huyền Vương Triều. Trên lý luận tới nói, Hồng Huyền Vương Triều không có khả năng có càn khôn cảnh tồn tại, nhưng bây giờ hải ngoại thế lực chui vào Long Mạch Đại Lục, nói không chừng thật có càn khôn cảnh t ọ a chấn, hoặc là rất nhiều kim thân cảnh. Bạch Kỳ thở dài nói, quả nhiên Khương Tiền tiểu tử kia cũng là sát thần, thật sự là bá đạo a. Kiếm Thần cũng là thở ơ, Vương Triều cuộc chiến, núi thây biển máu là chuyện tất nhiên. nếu là có thể một trận chiến dọa đến Hồng Huyền Vương Triều đầu hàng ngược lại có thể giảm bớt thương vong chương 133 khiến người sợ hãi Thiên Tư Thiên Nam Hải Tông ngươi đi về trước đi Khương Trường Sinh nhìn phương xa bình tĩnh nói Lý Mẫn lập tức hành lễ quay người rời đi tâm tình của hắn vẫn hết sức xúc động những năm này Đại Cảnh bị Đông Hải áp chế nhưng Đại Cảnh người kìm nén hỏa khi biết được cùng Đại Cảnh giao hảo Hồng Huyền Vương Triều phản chiến cùng Đông Hải Vương Triều cùng nhau vây công Đại Cảnh 72 châu vẫn nộ tới cực điểm đối hồng huyền vương triều thống hận vượt xa đông hải vương triều dưới tình huống như vậy khương tiển bình an chiến tích thật sự là quá hết giận bạch kỳ bị kích thích bắt đầu luyện công nó cũng muốn đạt tới kim thân cảnh kiếm thần tiếp tục quét rác hắn tâm tình không tệ trên mặt một mực treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt khương trường sinh thì tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m khương tiển hai người hai người này uy hiếp như thế lớn hồng huyền vương triều nếu là không đầu hàng tất nhiên sẽ phái đi cao thủ tiến đến ngăn cản một lúc lâu sau, khương tiền hai người cuối cùng tao ngộ kim thân cảnh, mà lại là bốn tên kim thân cảnh, xem ra hồng huyền vương triều không muốn đầu hàng. chực chực đại hoang vương triều cũng mới một vị kim thân cảnh, hồng huyền vương triều lại có bốn vị. những năm này kim thân cảnh khí vận dị tượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất rõ ràng, hồng huyền vương triều đạt được hải ngoại thế lực duy trì. chỉ sợ không chỉ là hồng huyền vương triều, còn có đông hải vương triều. khương trường sinh cũng không hoảng, ngược lại rất chờ mong. võ đế đảo khoảng cách long mạch đại lục cực xa tạm thời cùng hắn không oán không cầu xung quanh vùng biển hắn thua diễn qua không có có thể uy hiếp sự cường đại của hắn tồn tại đây là thói quen của hắn thường cách một đoạn thời gian liền muốn diễn toán một thoáng không thể kinh h thường đối mặt bốn vị kim thân cảnh bao vây khương tiển bình an cũng không hoàng ngược lại hết sức hưng phấn một trận đại chiến bùng nổ kẻ địch rất biết tuyển địa điểm phạm vi ngàn dặm không có thành trì dẫn đến bọn hắn có khả năng thỏa thích chiến đấu Khương Tiền mặc dù sơ nhập kim thân cảnh, sức chiến đấu cũng dị thường đáng sợ. Dù sao hắn thiên phú dị bẩm, bình thường còn có k h ô n g trường sinh bồi luyện, hắn đã sớm thói quen kim thân cảnh chiến đấu cường độ. Bình An càng là thân kinh bách chiến, không sợ kim thân cảnh. Quyết chiến không đến nửa chén t r à i nhỏ thời gian. Bốn tôn kim thân cảnh bị dọa phá can đảm, một người trong đó vai phải đều bị tam tiên lưỡng nhận đao cắt đất xuống đến. Bọn hắn cấp tốc chạy trốn. Khương Tiền cũng là không có lỗ mãng ngăn lại Bình An. hai người rơi xuống đất bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục chân khí thấy khương tiền có thể khắc chế chiến ý khương trường sinh mới vừa yên tâm hồng huyền vương triều trong hoàng cung hồng huyền hoàng đế vẻ mặt cực kỳ âm trầm hắn thoạt nhìn cùng khương tú tuổi tác tương tự tư thái uy nghiêm nhìn hầm hầm trên điện văn võ không người dám tới đối mặt hai hức hai hức đại cảnh vẹn vẹn phái hai người liền đánh tan hồng huyền vương triều là ai cùng chấm nói hai đại vận triều hợp lại đại cảnh tất bại. Các ngươi nói đúng, chỉ cần chúng ta kim thân cảnh không tập kích tinh thành, đạo tổ liền sẽ không xuất thủ. Có thể mặc dù đạo tổ không ra tay, chúng ta cũng đánh không lại đại cảnh. Hồng Huyền Hoàng Đế khí cười, cả c h i ề u đại thần không người dám nói tiếp. Bọn hắn đã hoảng hốt, lại xấu hổ. Một tên văn thần mở miệng nói, bệ hạ không đánh đại cảnh, đại cảnh không sớm thì muộn đánh chúng ta. Bây giờ đại cảnh hoàng đế thủ tín, có thể đời tiếp theo đại cảnh hoàng đế đâu? Nếu là chúng ta không xuất kích. ngồi xem Đông Hải vương triều bị thôn tính, chúng ta cũng chạy không thoát bị thôn tính xuống tràng. Trận chiến này mặc dù bị bại thảm liệt, nhưng ngược lại làm cho chúng ta không có áp lực. Bây giờ đại cảnh c ù n g Hồng Huyền đã mất có thể hóa giải tính, mặc dù chúng ta bây giờ quy hàng, đại cảnh Hoàng Đế cũng sẽ không đối xử tử tế chúng ta. đã như vậy, chúng ta có khả năng buông tay đánh cược một lần, nhấc lên chiến tranh toàn diện, không giò xét. Hắn đạt được mặt khác văn thần võ tướng đồng ý, ván đã đóng thuyền, đã mất thuốc hối hận. bọn hắn bội bạc. đâm lưng đại cảnh không có khả năng kết thúc yên lành hiện tại chỉ có thể một con đường đi đến đấy hồng huyền hoàng đế nhìn về phía lời mới vừa nói văn thần hỏi chiến tranh toàn diện trước không để cập tới trước ngăn cản hai vị kia hung nhân lại nói bằng không bọn hắn đem đánh tới chấm trước mặt tới văn thần nói bệ hạ yên tâm ta tông đã phái đi một tôn càn khôn cảnh cường giả chạy đến chúng ta tụ tập bên trong đã đến kim thân cảnh tiến đến kiềm chế hai người kia chờ đợi càn khôn cảnh đến càn khôn cảnh Hồng Huyền Hoàng Đế lộ ra nụ cười, quân thần cũng thở dài một hơi. Bọn hắn dám khai chiến, chủ yếu vẫn là đạt được hải ngoại tông môn duy trì. Chi này tông môn tuyên bố không kém hơn hiển thánh động thiên. Bây giờ hiển thánh động thiên từ bỏ long mạch đại lục, bọn hắn mới vừa tới tiếp quản, không giống với hiển thánh động thiên. Bọn hắn nguyện ý nhường Hồng Huyền vương triều quản lý thiên hạ, chỉ cần cam đoan bọn hắn võ đạo địa vị, hàng năm giao cho bọn hắn nhất định võ đạo tài nguyên là đủ. Hồng Huyền Hoàng Đế tâm động, quân thần cũng tâm động. Ai không muốn nhất thống thiên hạ? Mặc dù đối phương khả năng lừa bọn họ, nhưng trên đầu liền có một cái chủ nhân dù sao cũng do so rất nhiều chủ nhân tốt. Cái kia chấm liền dựa vào quý tông hết sức ủng hộ. Hồng Huyền Hoàng Đế cười nói, Văn Thần cười chấp tay, sau đó lui về. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Khương Trường Sinh mỗi ngày đều sẽ quan tâm khương tiền cùng bình an, không tính quá hao tâm tốn sức. Này hai tiểu tử bắt đầu mỗi ngày quyết chiến, nhiều nhất một lần tao ngộ bảy vị kim thân cảnh vây công. trận chiến kia vẫn như cũ dùng kẻ địch chiến bại mà kết thúc nhưng sau đó chiến đấu bọn hắn bắt đầu rơi xuống hạ phong chủ yếu là thời gian nghỉ ngơi không đủ mỗi khi bọn hắn muốn ngủ lúc kẻ địch lại đột nhiên xuất hiện còn thay nhau tiến công khương trường sinh cũng không khỏi không bội phục hồng huyền vương triều kế này mặc dù vô lại nhưng xác thực có hiệu quả khương trường sinh không có ra tay đây cũng là đối khương tiền tôi luyện thời gian đi vào nhân đức 12 năm tân xuân ngày hoàng đế chuẩn bị kỹ càng tốt ăn mừng chúc mừng hai phe chiến trường đại hoạch toàn thắng từ thiên cơ tông thiên vũ xuất lĩnh thiên sách quân đã thu phục một phương vương triều t ỳ thời chuẩn bị tiếp tục công hướng xuống một phương vương triều lại sau này chính là đông hải vương triều trần lễ cũng tại thu phục thành trì khương tiển bình an cách bọn họ cực xa có thể dọc đường quân địch đều đã bị bọn hắn chu diệt bọn hắn chỉ cần nhặt nhạnh chú tốt ban đêm khương trường sinh lần nữa báo mộng cho mộ linh lạc 19 c tuổi mộ linh lạc đang tại trùng kích thần nhân cảnh giới gia tộc vì nàng cung cấp đại lượng dược liệu kỳ chân dị bảo theo nàng nói gia tộc còn triệu hồi tại bên ngoài cao thủ chuẩn bị thủ hộ nàng đột phá chỉ vì tiến bộ của nàng tốc độ thật sự là quá dọa người mộ linh lạc đã sớm thành tựu thiên tài chi danh mới đầu mộ gia còn thật cao hứng có thể làm mộ linh lạc nương tựa theo cửu thần đấu chuyển công hạ gục một tên sơ nhập thần nhân cảnh gia tộc đệ tử lúc bọn hắn bắt đầu hoảng hốt bởi vì trận chiến kia có ngoại tộc đến đây quan sát thiên phú như vậy nhất định dẫn tới ngoại tộc kiêng k ỵ Khương Trường Sinh cũng không lo lắng, hắn nhưng là bỏ ra 20 vạn hương hỏa giá trị cho mộ linh lạc sông vận khí, nhất định hào vận cả đời. Một đêm này, hắn đều tại trấn an mộ linh lạc. Sáng sớm, Khương Trường Sinh mở mắt thấy ghé vào bên cạnh mình Bạch Kỳ đang ở ngủ say, đầu lưỡi đều rơi ra đến, nước miếng chảy không ngừng, thấy hắn một hồi khó chịu, một cước đưa nó đá văng ra. Tên này đột nhiên ngẩng đầu thấy Khương Trường Sinh còn ở bên cạnh, liền lại nghiêng đầu tiếp tục ngủ. Khương Trường Sinh lắc đầu. trong lòng thở dài người ta đầu thai cũng đã gần đi đến thần nhân cảnh ngươi cũng sống hơn 100 năm mới miễn cưỡng đột phá thần nhân thật sự là phế vật sơ kiến bạch kỳ lúc bạch kỳ vẫn rất uy phong rất có nhân vật phản diện khí chàng mặc dù nó giết qua người nhưng thế thượng võ giả người nào chưa từng giết người k h ô n g trường sinh đối với nó có chỗ chờ mong nghĩ bồi dưỡng thành một tôn mạnh mẽ yêu thú chiến lực đáng tiếc không như mong muốn dạng này cũng tốt làm cái vật cắt tường cũng tốt Khương Trường Sinh nghĩ lại, nhìn về phía Bạch Kỳ tầm mắt trở nên nhu hòa. Người bên cạnh luôn là tới lại đi, chỉ có Bạch Kỳ có thể, Bạch Long có thể thường cùng với hắn, khiến cho hắn không cô đơn như vậy. Có đôi khi Bạch Kỳ tiện hề hề còn thật thú vị. Khương Trường Sinh cười cười, sau đó đứng dậy nhìn về phía phương xa. Khương t i ệ n Bình An đang ở giữa sườn núi đi ngủ, hai người lưng tựa lưng rất là mệt nhọc. Bọn hắn đã quyết chiến hơn một tháng, mỗi ngày đều tại chiến, bọn hắn mệt mỏi. kẻ địch cũng mệt mỏi, bọn hắn thậm chí còn đánh chết một tôn kim thân cảnh này phần chiến tích nhường Hồng Huyền Hoàng Đế kém chút hủ chết. Khương Tiền cùng Bình An tên đã trở thành Hồng Huyền Vương triều ác mộng nhất là trong hoàng thành quan lại biết được càng nhiều đối bọn hắn càng là én ngại. Khương Trường Sinh xem trong chốc lát chuẩn bị thu hồi tầm mắt, hắn ánh mắt bỗng nhiên nhất biến đến rồi Khương Trường Sinh lập tức xuất ra xạ nhật thần cung bắt đầu nhắm chuẩn. sông núi chập trùng rừng cây tập trung. giữa sườn núi một tảng đá lớn trước Khương Tiền cùng Bình An lưng tựa lưng hai người đều đang say ngủ Khương Tiền ngân giáp bên trên tràn đầy vết nứt đều là kim thân cảnh dấu vết lâu lại Khương Tiền thụ nhãn bỗng nhiên mở ra ánh mắt nhảy lên kịch liệt Khương Tiền đi theo mở hai mắt ra t r n o mày hắn lập tức đứng dậy chiến đấu lâu như vậy hắn sở dĩ dám nghỉ ngơi liền là phát hiện mình con mắt thứ ba có thể sớm báo nguy trước nguy hiểm Bình An kém chút ngã sắp xuống lập tức giật mình tỉnh lại hắn rụi rụi con mắt đứng dậy theo khương tiền đưa tay đem cắm ở bên cạnh trong đất bùn tam tiên lưỡng nhận đao vượt lên hắn xem hướng chân trời phương xa núi cao đối lập tựa như thiên môn mà tại giữa hai ngọn núi chân trời đang có một đạo thân ảnh r ậ m chân tới người kia người mặc tơ vàng áo tím đầu đội khảm châu báo quan trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp t h o ạ t nhìn 40 tuổi r a mặt hắn mặt không thay đổi bay tới mục tiêu chính là khương tiền hai người rất nhanh hắn tới đến hai người vùng trời Bình An muốn chiến đấu nhưng bị Khương Tiền ngăn lại. Trực giác nói cho hắn biết cái này người cực kỳ nguy hiểm. Càn khôn cảnh Nam tử mặc áo tím m a n g m a n g đến cho hắn cảm giác chính như kiến thần. Hồng Huyền vương t r i ệ u vì sao lại có càn khôn cảnh? Chẳng lẽ là Hải Ngại Tông môn? Khương Tiền nhíu mày nghĩ đến, con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương. Đối phương không có trực tiếp ra tay, tất nhiên là nói ra suy nghĩ của mình. Nam tử mặc áo tím nhìn xuống Khương Tiền nói: g i a nhập chúng ta Thiên Nam Hải Tông. Ta tông sẽ tận toàn lực bồi dưỡng các ngươi thành t ự u càn khôn cảnh như thế nào? Khương Tiền nhếch miệng cười nói, rất tốt. Bất quá gia nhập các ngươi, ta đại cảnh nên làm cái gì? Nam tử mặc áo tím nói, vương triều chi tranh chẳng qua là tài nguyên tranh đấu thôi. Ngươi nhưng để đại cảnh hoàng đế cúi đầu, ta cho phép đại cảnh cùng hồng huyền vương triều cùng chia thiên hạ. Nhưng khi trước đại cảnh nhất định phải thần phục hồng huyền vương triều cùng nhau chinh chiến thiên hạ. Khương Tiền hỏi, vì sao không thể đến đỡ ta đại cảnh từ bỏ hồng huyền? Nam tử mặc áo tiến nói: Đại cảnh có đạo tổ, chúng ta còn không rõ ràng lắm đạo tổ đến cùng đến từ phương nào thế lực. Hắn nhíu mày nói: Ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn, hoặc là quy thuận Thiên Nam Hải Tông, theo ta ra biển, hoặc là chết. Đạo tổ còn giúp tại Đại Cảnh, hắn muốn đem hai người này mang đi, nói như vậy, đạo tổ mặc dù chấn nộ, cũng không thể tránh được, trừ phi đạo tổ dám độc sông Thiên Nam Hải Tông, Thiên Nam Hải Tông cũng không phải hiển thánh động thiên. Chương 134 là ra ra xạ nhật thần cung đối mặt nam tử mặc áo tím b ứ c hiếp khương tiền cũng không có e ngại hắn nâng lên tam tiên lưỡng nhận đao chỉ xéo trên không nam tử mặc áo tím khẽ nói đã như vậy vậy liền để cho chúng ta lãnh giáo một chút càn khôn cảnh m ạ n h mẽ hắn đột nhiên vọt lên một đao đâm về phía nam tử mặc áo tím tốc độ cực nhanh nam tử mặc áo tím một tay mở ra quạt xếp dễ dàng tiếp được mũi đao của hắn thuận thế đi lên vung lên khương tiền sắc mặt đại biến. thân thể không bị khống chế bị lôi ra ầm nam tử mặc áo tím một cước đá vào khương tiền trên lưng một cước này đem khương tiền đạp bay như là m ũ i tên nhập vào vài d ặ g bên ngoài núi cao trên vách núi đá nện đến ngọn núi chấn động bụi đất tung bay bình an giống giận vung chì đập tới song chì mang theo vạn quân lực nhưng bị nam tử mặc áo tím dễ dàng né tránh bàn tay trái tốc độ cao đập tại bình an phía sau lưng bên trên bình an như gặp phải thái sơn chấn áp dùng tốc độ nhanh hơn rơi xuống mặt đất oanh không bạo tiếng truyền đến nam tử mặc áo tím quay đầu nhìn lại khuôn mặt có chút động chỉ thấy khương tiền lần nữa bay tới phía sau hắn ngưng tụ ra một tôn ba đầu sáu tay kim quang hư ảnh cầm trong tay khác biệt vũ khí diệu tông phát tướng khương tiền hai tay cầm đao nộ phách xuống diệu tông phát tướng đồng dạng dơ cao sáu thanh thần binh chảm ra đòn đánh mạnh nhất màu vàng kim đao khí dài cùng trăm trượng dùng tốc độ cực nhanh chém chúng nam tử mặc áo tím nhưng nam tử mặc áo tím dùng chân khí bản thân hình thành vòng bảo hộ dễ dàng ngăn cản khương tiền hư không tiêu thất một giây sau xuất hiện tại nam tử mặc áo tím sau lưng trăm vạn cân nặng tam tiên lưỡng nhận đao bổ về phía nam tử mặc áo tím nam tử mặc áo tím một tay tiếp được nhưng vẫn là bị lai chuyển động thân thể hắn khuôn mặt có chút động chân khí theo lòng bàn tay toát ra muốn đoạt binh đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác chân khí của mình bị kéo đứt đi theo đánh trở về oanh Nam tử mặc áo tím bị đẩy lui, quần áo phần phật. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Khương Tiền, hỏi: Đây là gì tuyệt học? Khương Tiền h ừ lạnh nói: Đại Chu Thiên Thần Công. Hắn nắm tam tiên lưỡng nhận đau phải tay đang run rẩy. Công lực của đối phương thật sự là quá mạnh, mặc dù hắn dùng Đại Chu Thiên Thần Công phản kích, vẫn thương tới tự thân. Hắn tâm chìm vào đáy cốc. Đối mặt càn khôn cảnh, hắn cùng Bình An liền như là hài đồng, căn bản không phải hắn đối thủ. Khoảng cách quá cách xa. Nam tử mặc áo tím nâng lên hai tay, bay lên. Sau lưng hiện ra sông núi hư ảnh, càng phong phú, tựa như một thế giới khác trôi nổi sau lưng hắn, cấp tốc mở rộng, chiếm cứ nửa cái bầu trời. Khương Tiển ngước nhìn hắn, nhíu mày. Thiên tư của các ngươi xác thực mạnh mẽ, nhất là ngươi, ba con mắt tiểu gia hỏa, bất quá đã các ngươi không muốn thần phục, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đưa các ngươi đi chết, cảm thụ càn khôn cảnh lực lượng đi. Các ngươi đời này xem như chết cũng không tiếc. Nam tử mặc áo tím lạnh lùng nhìn xuống Khương Tiền Bình An lần nữa đánh tới nhưng bị Khương Tiền ngăn lại hắn d ắ t lấy Bình An quay người thoát đi đừng đánh nữa chạy mau Khương Tiền quát Bình An gật đầu hai người phi hành hết tốc lực Nam tử mặc áo tím nhìn bọn hắn chạy trốn bóng lưng lộ ra khinh thường nụ cười lẩm bẩm nói thiên địa vì lồng giam các ngươi nơi nào trốn tay phải hắn nắm phiến vung lên thiên địa hình ảnh cấp tốc bay lượn hướng Khương Tiền hai người tốc độ vượt xa bọn hắn. mà lại tại phi hành quá trình bên trong thiên địa hình ảnh còn đang không ngừng biến lớn. Khương Tiễn quay đầu nhìn lại, tinh hãi không thôi, quá nhanh. Mặc dù hắn đem hết toàn lực bay lượn, vẫn bị phía sau thiên địa hình ảnh co lại cự ly ngắn. Càng chết là hắn cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực đang ở điên cuồng lôi kéo hắn, mong muốn đưa hắn nuốt vào thiên địa hình ảnh bên trong. Bình An đồng dạng cắn chặt răng, hai người sóng vai bay lượn. Ngay tại Khương Tiễn sát tuyệt vọng lúc. hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước thiên địa phần cuối xuất hiện một đạo cường quang cấp tốc biến lớn nguyên lai là tại bắn về phía bọn hắn hai người chừng to mắt còn chưa kịp phản ứng t r ù n g sáng kia lướt qua đỉnh đầu bọn họ cường quang nhường trong mắt bọn họ thiên địa thất sắc bọn hắn còn chưa quay đầu sau lưng truyền đến cuồng b ạ o gió mạnh đem bọn hắn vén bay ra ngoài thiên địa hình ảnh bị cường quang đánh tan đối diện thẳng hướng nam tử mặc áo tím nam tử mặc áo tím sắc mặt đại biến lập tức tránh né quay người chạy trốn ầm ầm to lớn t r ù m sáng bỗng nhiên nổ tung cường quang bao phủ mấy trăm dặm chỗ cuồng phong bao phủ thiên địa dung chuyển sông núi đếm không hết cây cối bị thổi ngã thậm chí v ụ t lên từ mặt đất nam tử mặc áo tím âm thầm thở dài một hơi may mắn phản ứng được nhanh nếu bị cái kia đạo quang bắn trúng hắn không r é t mà run hắn có thể cảm nhận được vừa rồi t r ù m sáng kia bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ đạo tổ động thiên chi cảnh trách không được hiển thánh động thiên từ bỏ long mạch đại lục. Nam tử mặc áo tím yên lặng nghĩ đến ý nghĩ này vừa rất dưới, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, hắn sắc mặt kịch biến, chỉ thấy lại một đường to lớn chùm sáng phóng tới. Lần này tốc độ càng nhanh, khí thế càng mạnh, quá nhanh, hỏng bét, trốn không thoát. Nam tử mặc áo tím trong lòng gầm thét, hắn vô ý thức điều động chân khí trong cơ thể, ngưng tụ thành vòng bảo hộ. Kết quả vừa ngưng tụ thành hình, to lớn chùm sáng bao phủ hắn. một đường bắn hướng thiên địa phần cuối dọc đường sơn nhạc bị xé nứt đá vụn bay l ạ n bụi đất tung bay rất nhanh to lớn t r ù m sáng nổ tung nhường thiên địa phần cuối trở nên tái nhợt diệt thế gió mạnh bừa bãi tàn phá giữa thiên địa khương tiển bình an dừng lại ngốc ngốc nhìn phương xa gió mạnh thổi đến mái tóc dài của bọn hắn tùy ý loạn vũ khương tiển trong nháy mắt nghĩ đến khương trường sinh là ra ra xạ nhật thần cung hắn thấy qua khương trường sinh sử dụng xạ nhật thần cung khắc sâu ấn tượng trong lòng của hắn cảm động xúc động không nghĩ tới ra ra vậy mà cứu bọn hắn hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại cao giọng kêu gào dư tổ nhưng mà vô luận hắn thế nào kêu gọi khương trường sinh đều không có hiện thân cuối cùng hắn từ bỏ mặc kệ như thế nào bọn hắn xem như trốn qua nhất kiếp bọn hắn trước phải rời đi nơi này trong đình viện khương trường sinh đem xạ nhật thần cung thu nhập cự linh giới bên trong giờ phút này toàn bộ kinh thành đều là náo động âm thanh chính vào tân xuân thời kỳ long khởi quan chợt bộc phát ra hai đạo hùng vĩ t r ù n g sáng bọn hắn còn tưởng rằng là đạo tổ tại a n mừng cho nên bọn họ đi theo gieo h ò không chỉ có là bách tính l i ê n quan lại võ giả hoàng đế đều coi là như thế bạch kỳ ngây ngốc nhìn trầm trầm khương trường sinh nó cách gần đó vừa rồi xạ nhật thần cung uy áp làm nó sắp nứt cả tim gan nó có thể là có thể so với thần nhân cảnh giới cường đại yêu thú kiếm thần phức tạp nhìn khương trường sinh hắn đại khái đoán được chân tướng đây cũng không phải là lần thứ nhất thế đạo tổ kéo động xạ nhật thần cung có thể mỗi một lần cũng có thể làm cho hắn vị này càn khôn cảnh sợ hãi đạo tổ muốn giết hắn thật chính là một tiễn sự tình khương trường sinh theo trên cây nhảy đi xuống một lần nữa dưới tảng cây tĩnh tọa đối với vừa rồi phát sinh sự tình hắn không có nói rõ lý do kiếm thần cầm lấy cái chổi ra ngoài quét rác hắn cần lặng lặng bạch kỳ thì sùng bái nhìn về phía khương trường sinh nó cẩn thận từng l y từng t í đi vào bên cạnh hắn. dùng đầu đi cọ cánh tay của hắn bị đẩy ra về sau nó vẫn là khóc lóc văn nài ghé vào hắn chân một bên một lát sau khương trường sinh trước mắt hiện ra một hàng chữ nhân đức 12 năm thiên nam hải tông điều động c ả n khôn cảnh cường giả chu lâm kiếp ngăn giết cháu của ngươi khương tiền cùng đồ đệ của ngươi bình an ý đồ công chiếm đại cảnh ngươi may mắn kịp thời ra tay ngươi thành công đánh giết chu lâm kiếp vượt qua nhất kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo kim lân ngọc diệp x 3 h ả lại là kim lân ngọc diệp bất quá lần này còn tốt duy nhất một lần đưa tặng ba mảnh trước mắt khương trường sinh trong tay tổng cộng có sáu mảnh kim lân ngọc diệp chẳng biết lúc nào mới có thể tập hợp thành kim lân bảo thụ mỗi một mảnh kim lân ngọc diệp đều có thể làm giết địch chí bảo kim thân cảnh đều gánh không được kim lân ngọc diệp lược xuyên thấu đến mức c à n khôn cảnh tạm thời còn chưa thử qua khương trường sinh không có lập tức luyện hóa kim lân ngọc diệp mà là lựa chọn tiếp tục luyện công hồng huyền vương triều hoàng thành một trong phủ đệ trước đó tại chân triều đình vì hoàng đế hiến kế văn thần tống ly quá sợ hãi hắn toàn thân run rẩy hoảng sợ mà hỏi người nói cái gì chu tiền bối chết rồi làm sao có thể đạo tổ tới có thể giết càn khôn cảnh cường giả hắn chỉ có thể nghĩ đến là đạo tổ trên phiến đại lực này không có người mạnh hơn đạo tổ trước mặt hắn võ giả cắn răng nói không rõ ràng n g ư ợ c lại chu trưởng lão đi bắt hương tiền hai người sau mất tích bí ẩn bọn hắn đại chiến chỗ lực phá hoại khủng bố tuyệt không phải kim thân cảnh có thể tạo thành mà khương tiền hai người lại bắt đầu công thành chiếm đất đủ để chứng minh chu tiền bối t ố n g ly ngồi liệt tại trên ghế mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi chẳng lẽ hiển thánh động thiên không phải chạy trốn mà là bị diệt trong đầu của hắn toát ra một ý nghĩ như vậy bởi vì từ hiển thánh động thiên từ bỏ long mạch đại lục về sau liền chưa từng gặp qua đệ tử hắn càng thêm sợ hãi chính là không biết nên như thế nào đối mặt thiên nam hải tông chu lâm kiếp chính là tông chủ thân đệ đệ hắn chết tất nhiên sẽ nhường tông chủ tức giận lại không nói có thể hay không tìm đạo tổ báo thù mà phụ trách chiếm lấy long mạch đại lục kế hoạch hắn chắc chắn bị hỏi tội thậm chí khả năng lấy cái chết bồi tội tống ly càng nghĩ càng sợ hãi hắn nhìn về phía trước mặt võ giả trầm giọng nói sống phải thấy người chết phải thấy sắc phái người bí mật đi điều tra việc này tạm thời giấu giếm không muốn cùng trong tông những người khác nói vâng võ giả lập tức rời đi tống ly vì chính mình c h â m t r ả chẳng qua là dẫn theo ấm trà tay đang r u n r ẩ y hắn vừa dùng lực càng đem chén trà bóp nát. Không được, không thể ngồi chờ chết. Tống Ly ánh mắt lấp lánh, rất nhiều ý nghĩ ở trong đầu hắn toát ra. Tháng 5, đại cảnh chiếm đoạt c ù n g Hồng Huyền Vương Triều ở giữa Vương Triều. Triệt để c ù n g Hồng Huyền Vương Triều giáp giới, các châu phiên vương điều động đại lượng quân đội đi biên cảnh. Hoàng đế dự định trước chiếm đoạt Hồng Huyền Vương Triều, lại đánh Đông Hải Vương Triều. Hoàng cung trong ngự thư phòng. Khương tú hứng hờ thả ra trong tay Tấu trương, mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Bàn quỳ lại lấy người Tống l y hình thủ đứng tại Khương tú bên cạnh, khí chất làm người dùng mình. Khương tú mở miệng nói: Thiên Nam Hải Tông, ngươi vì sao muốn quy hàng tại Đại Cảnh? Tống l y nói: Tại hạ tại Hồng Huyền Vương Triều chờ đợi một quãng thời gian, phát hiện Hồng Huyền Hoàng Đế khó làm được việc lớn, quyết tâm vì Đại Cảnh hiệu lực chỉ có Đại Cảnh mới xứng thống nhất thiên hạ này. Khương tú hít mắt nói: Chậm muốn nghe lời thật. Tống Ly n h e o mắt, bất đắc dĩ nói: Thiên Nam Hải Tông càn khôn cảnh trưởng lão bị đạo tổ chu diệt, Thiên Nam Hải Tông nhất định hỏi tội tại ta, bởi vì ta là phụ trách thu thập long mạch đại lục tình báo người, cũng là do ta phụ trách thao túng Hồng Huyền Vương triều, càn khôn cảnh cái chết, không thể coi thường. Cùng hắn lưu lạc Hải Dương, không bằng đầu nhập vào bệ hạ, lấy công t r ụ c tội, trợ bệ hạ hoàn thành vạn cổ không có đại nghiệp. Khương Tú dùng ngón tay gõ mặt bàn, bình tĩnh nói: Ngươi có thể vì c h ẫ m mang đến cái gì? Tống Ly ngẩng đầu. nói tại hạ là thần nhân đối thiên nam hải tông vô cùng quen thuộc bệ hạ cần một người tới hiểu rõ hải dương cách cục tại hạ thậm chí khả năng giúp đỡ bệ hạ huấn luyện thủy quân chế tạo có thể đi xuyên sương mù thuyền biển trợ đại cảnh thăm dò vùng biển chương 135, đạo giới nhân vương vào kinh thành khương tú tâm động chủ yếu là bị tống ly nói tới thủy quân tâm động chuẩn xác mà nói hẳn là hải quân đại cảnh trước mắt đối hải dương thăm dò quá thấp l i ê n Đông Hải vương triều đều có thể lượn quanh biển tập kích Đại Cảnh Nam Phương chuyện này một mực là Khương tú trong lòng bệnh hắn từng thử tìm đào Trương Anh nhưng Trương Anh khéo léo từ chối không muốn rời đi Kỳ duyên Thương hội cũng là bán một chút đội thuyền cho Đại Cảnh có thể muốn chân chính hình thành hải quân Đại Cảnh vẫn cần đi rất nhiều đường chẳng qua là cái này người có khả năng từ bỏ làm Nam Hải tông ngày sau là có thể dùng bỏ Đại Cảnh Khương tú hít mắt nói c h ẳ n g có khả năng tạm thời nhận lấy ngươi nhưng không thể trực tiếp cho người trước quan đến xem biểu hiện của người tống ly mừng rỡ vội vàng bái tạ khương tú sau đó khương tú nhường một tên bạch y vệ mang tống ly đi thành bên trong ở lại khương tú bắt đầu suy nghĩ tổ kiến hải quân ứng cử viên một bên khác k h ơ n g trường sinh tại ngọc cốt thanh trúc lâm bên trong tĩnh tọa gần đây tu luyện khiến cho hắn cảm nhận được đại đạo chi nhãn có biến hóa cho nên đơn độc đến đây dừng trúc hấp thu nơi này linh khí đại lượng linh khí chui vào đạo văn của hắn bên trong màu vàng kim đạo văn hiển hiện mơ hồ có một con mắt hiển hiện so với khương tiền con mắt thứ ba càng thêm uy nghiêm cũng càng cổ thần tính dần dần khương trường sinh xuất hiện trước mặt gió lốc cuốn lên trong rừng lá trúc không biết đi qua bao lâu khương trường sinh bỗng nhiên mở to mắt đạo văn biến thành đại đạo chi nhãn bộc phát ra mạnh mẽ hấp lực đại lượng lá trúc linh khí tràn vào mi tâm của hắn lá trúc cũng tiến vào khương trường sinh nhìn như mở mắt ý nghĩa biết lại đi vào một mảnh rộng lớn trong không gian. mảnh không gian này tái nhợt, thoạt nhìn không có phần cuối, cũng không có mặt đất, nhưng ý thức của hắn có loại rơi xuống đất cảm giác. Từ nơi sâu xa, hắn ý thức được g i ớ i này chân nghĩa, đây là đại đạo chi nhãn xây dựng thiên địa, một cái chưa thành hình thiên địa, chẳng qua là có tiểu thế giới cơ sở tồn tại. Từng mảnh, từng mảnh lá trúc tại trước mắt hắn t r ô i nổi, rơi vào tái nhợt trên mặt. Ý thức của hắn về đến đến thân thể bên trên, đưa tay hướng trên mặt đất nắm một cái bùn đất, nhưng đại đạo chi nhãn hấp thu. Quả nhiên. bùn đất xuất hiện ở mảnh này trong không gian thần bí, hắn tâm thần khẽ động, trực tiếp đem lá t r ú c lấy ra, tùy tâm sở dục, liền linh lực đều không có tiêu hao. Do đại đạo chi nhãn xây dựng tiểu thế giới, hắn suy nghĩ một chút, đem giới này mệnh danh là đạo giới. Đạo giới ẩn giấu tại trong linh hồn hắn, hoàn toàn chịu hắn trưởng khống. Hắn bắt đầu hướng đạo giới bên trong chứa đựng linh khí, linh khí r ồ i rào, cái kia vật sống liền có thể sinh tồn. Hắn cẩn thận cảm thụ. phát hiện g i ớ i này cũng không phải là thật vô biên vô hạn có trường phương viên 400 d ạ m g lớn nhỏ cao có ngàn trượng cũng chính là hơn 3.000 mét cái này khiến khương trường sinh nghĩ đến càn khôn cảnh thiên địa hình ảnh cùng động thiên cảnh động thiên hắn đạo giới càng thêm chân thực mà lại theo khương trường sinh linh hồn càng ngày càng mạnh mẽ đạo giới cũng lại không ngừng tăng trưởng không h ổ là đạo phát tự nhiên công tự mang thần thông không nói còn có thể mở mang thế giới khương trường sinh cảm xúc sụt sôi tiếp tục nghiên cứu đạo giới. bên ngoài rồn rập hỗn loạn mà hắn một chỗ ngọc cốt thanh trúc lâm hưởng thụ lấy tiểu thiên địa ảo diệu sau đó một quãng thời gian lần lượt có thắng báo truyền vào kinh thành hồng huyền vương triều bị khương tiền bình an đánh sập không có cản khôn cảnh ngăn cản còn lại kim thân cảnh cao thủ nhiều nhất cùng hai người bọn họ chiến bình vô pháp đem bọn hắn đánh lui từ thiên cơ cũng là dừng lại không có tiếp tục công phạt tiếp theo tòa vương triều hắn đang đợi khương tiền hai người giết tới đông hải vương triều Đông Hải Vương triều chắc chắn có kim thân cảnh, nếu là tùy tiện tiến lên, rất dễ dàng nhường thiên sách quân toàn quân bị diệt. So với Hồng Huyền Vương triều, trước tiên cùng Đại cảnh khai chiến Đông Hải Vương triều ngược lại bó tay bó chân dâng lên, làm thiên sách quân dừng lại lúc. Đông Hải Vương triều đại quân cũng không có tiến công, mà là vẫn duy trì một khoảng cách đóng giữ. Một bên khác, Trần lễ cùng ba vị phiên vương điên cuồng chiếm lĩnh thành trì, Đại cảnh tại ngầm chiếm Hồng Huyền Vương triều cương thổ, Đại cảnh con dân reo hò. mọi người phẳng phất thấy vị thứ hai cảnh thái tông. mặc dù cảnh thái tông thủ đoạn tàn bạo, nhưng không ai có thể phủ nhận là cảnh thái tông dẫn đầu đại cảnh hướng đi cường thịnh. bên bờ biển đại lượng thuyền biển cập bến lớn nhỏ không đều, trên không cũng không ít võ giả thân ảnh t r ô nổi thần nhân phóng nhãn nhìn lại nói ít có 30 vị thần nhân. một đạo uyển chuyển thân ảnh theo lớn nhất thuyền biển bên trong bay ra, nàng người mặc màu tím sập áo dài, đầu đội kim ngọc mũ phượng, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc lộ ra hai mắt cùng miệng mũi. mặc dù chỉ lộ ra nửa gương mặt nhưng đủ để nhường thế gian nam nhi m i ê n man bất định nàng chính là thiên nam hải tông tông chủ thiên nhân phượng một lão g i ả bay tới nàng bên cạnh cung kính hỏi tông chủ là trước đi tới hồng huyền vương triều vẫn là đi đại cảnh thiên nhân phượng nói đi đông hải vương triều lão g i ả đi theo hỏi cái kia hồng huyền vương triều tự sinh tự diệt đi rất lời thiên nhân phượng bay hướng nội lục lão g i ả lúc này quay người tiến đến hạ lệnh tháng 10 Lý Mẫn lần nữa đến đây bái phòng Khương Trường Sinh, hắn thần tình kích động nói: Đạo tổ, nhân vương đã rời đi Đông Hải, lần này hắn không có chạy tới Hồng Huyền Vương Triều mà là thẳng đến Đại Cảnh tới. Nói cách khác, Đông Hải Vương Triều cũng không có thích hợp nhân vương chi tuyển. Khương Trường Sinh nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Lý Mẫn tiếp tục r ằ n g giải tình huống cụ thể, nhân vương đi thế, càng ngày càng nhiều người gặp qua hắn phong thái, thờ phụng bọn hắn thiên mệnh thế lực nghe nói đã khoe trương đến ngàn người. võ công yếu nhất cũng đạt tới thông thiên cảnh. đây là một cỗ hết sức lực lượng cường đại. nhân vương tuyên bố hắn sẽ đem thiên mệnh giao phó tại đời tiếp theo nhân vương trong tay, nhưng cỗ lực lượng này đến đỡ hắn quét ngang thiên hạ, nhất thống nhân tộc, dẫn đầu đại lục nhân tộc hướng đi cường t h ị liên quan tới nhân vương truyền thuyết càng ngày càng nhiều, dẫn đến phạm nhân càng tin tưởng nhân vương mới là thiên mệnh sở quy, có thể thống nhất thiên hạ người nhất định đến thân có nhân vương khí vận. bạch kỳ tò mò hỏi có thể đại cảnh trong hoàng thất người nào có tư cách trở thành nhân vương. Kiếm Thần tiếp lời nói, nếu là p h i ê n vương con trai được tuyển chọn trở thành nhân vương, vậy thì có ý tứ. Lý Mẫn nghe xong, nhíu mày, đúng vậy à? Nếu như như thế, đại cảnh có thể muốn nội loạn. Hắn không khỏi nhìn về phía Khương Trường Sinh, đã thấy Khương Trường Sinh mặt không đổi sắc, hắn bất an tâm lập tức bình tĩnh trở lại. Lý Mẫn lại nói một chút sự tình mới rời đi. Bạch Kỳ cùng Kiếm Thần t h ì Hàn Huyên, trước kia Kiếm Thần không nhìn chúng Bạch Kỳ, nhưng đương thời không người nói chuyện phiếm. chỉ có thể cùng bạch kỳ trò chuyện dần dần hai bên quan hệ rút ngắn không ít ít nhất không có tranh lệch cảnh giới mang tới ngăn cách khương trường sinh thì không có nghiêm túc nghe bởi vì hắn thấy được một đầu nhắc nhở nhân đức 12 năm bị người đánh dấu vong trần đầu thai thành công giáng sinh tại đại tề hoàng triều vong trần cuối cùng đầu thai khương trường sinh trước đó đưa cho hắn một vạn hương hòa giá trị tăng cường thể chất hiện tại lại tiễn hắn một vạn hương hòa giá trị khiến cho hắn có cái hảo vận một vạn hương hòa giá trị không ít chỉ là không thể cùng mộ linh l ạ n g khương tử ngọc so lại một vị cố nhân dáng sinh khương trường sinh tâm tình còn không sai nhưng mà hảo tâm tình của hắn không có kéo dài quá lâu tháng 11, t h a n h khổ qua đời thanh khổ liền so khương trường sinh nhỏ hơn một tuổi bây giờ 111 t tuổi tuyệt đối xem như trường thọ dù sao hắn không phải thần nhân khương trường sinh gặp thanh khổ một lần cuối thanh khổ này cả đời cũng không có tiếc nuối khi còn bé hắn cùng khương trường sinh ở một cái phòng từ nhỏ đã sùng bái khương trường sinh sau khi lớn lên cũng là chịu mệt nhọc cùng với những cái khác lão đệ tử cùng nhau quản lý long khởi quan tại các đệ tử trong lòng rất được dân tâm vì hắn tang lễ long khởi quan bế quan ba ngày không tiếp khách hành hương khương trường sinh tự mình ra mặt hắn tang lễ rất nhiều đệ tử mới cũng làm mượn cơ hội này lần thứ nhất nhìn thấy đạo tổ thanh khổ là khương trường sinh đời này đệ tử người cuối cùng mà tiếp theo đời đệ tử cũng không có còn lại quá nhiều người khương trường sinh nhìn vạn lý Minh Nguyệt trong lòng cảm khái, hai người này đoán trường cũng không có bao nhiêu năm tháng. Lão nhân qua đời, người sống vẫn đến hướng phía trước xem. Khương Trường Sinh trở lại chính mình đình viện về sau yên lặng vì thanh khổ đưa đi 10 vạn hương hỏa giá trị. Không giống với Trần Lễ, Vong Trần, thanh khổ là từ nhỏ bồi bạn hắn, hai người không là bằng hữu nhưng là chân chính sư huynh đệ. Nếu có duyên kiếp sau lại đến Long Khởi Quan. Cuối năm vạn lý chính thức đem đại đệ tử vị trí truyền cho Thanh Nhi. Thanh Nhi bây giờ đã là thần tâm cảnh, sớm đã hỗ trợ quản lý Long Khởi Quan, cũng xem như đức cao vọng trọng. Mới nhậm chức Thanh Nhi hết sức hưng phấn, đại l ự c đốc d ú c đệ tử tập võ, nàng cảm thấy ngay lập tức Long Khởi Quan vẫn là quá yếu, ít nhất phải đuổi kịp Phù Nguyệt Thế gia mới có thể được cho là thánh điện. Long Khởi Quan võ học không kém, dù sao có đại thừa Long lâu, hiển thánh động thiên tuyệt học tại luận túi cường võ học, thậm chí còn mạnh hơn Phù Nguyệt Thế gia, chẳng qua là cần thời gian đi trưởng thành. đi tìm tìm tuyệt thế thiên tài khương trường sinh đối với thanh nhi thái độ rất hài lòng đã từng đại sư tỷ trở về thời gian tiếp tục trôi qua nhân đức 13 năm mới đầu tháng 2 trong mộng cảnh 20 tuổi m ộ linh lạc sớm đã bước vào thần nhân cảnh nàng vẫn như cũ ăn mặc giữ mình áo trắng không n h ú m m bụi trần càng có tiên nữ khí chất ánh mắt trong veo mặt mày tuy lạnh nhạt nhưng nhìn hướng khương trường sinh tầm mắt lộ ra thần thái khác thường không thể không nói ở kiếp này mộ linh lạc là khương trường sinh gặp qua đẹp mắt nhất nữ tử 30 vạn hương hỏa giá trị tiêu đến không lỗ trường sinh ca ca ta chuẩn bị đi tới thánh phủ gia gia nói chỉ có đi thánh phủ ta mới có thể an toàn tự võ mộ linh lạc hơi lộ ra bất đắc dĩ nói nàng ở gia tộc che chở cho thành công đột phá nhưng thường xuyên có thích khách chui vào mộ gia thậm chí còn có người đối nàng hạ độc thể phải giết nàng mộ gia tại thần cổ đại lục dừng chân nhiều năm ngoài sáng trong tối kẻ địch liền chính bọn hắn đều đếm không hết bọn hắn thậm chí không dám hứa chắc hết thảy người nhà họ mộ cũng có thể tin khương trường sinh hỏi có người hộ tống ngươi sao mộ linh lạc gật đầu nói gia gia tự mình đưa ta không đi qua thánh phủ không biết có thể hay không còn có thể mơ tới ngươi nghe gia gia của ta nói thánh phủ có đặc thù khí vận có thể làm cho đệ tử tâm vô tạp niệm không cần quá nhiều giấc ngủ để đạt được càng nhiều tập võ thời gian khương trường sinh nói chỉ cần ngươi muốn mơ tới ta liền có thể mơ tới. Mộ Linh Lạc nghe xong lập tức triển lộ nụ cười, hai người hẹn nhau một cái thời gian đoạn thuận tiện tại mộng cảnh gặp nhau. Một đêm trôi qua, hôm sau trời vừa sáng, Khương Trường Sinh đứng tại điện linh thụ bên trên lần nữa thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn ra xa Mộ Linh Lạc phương hướng. Hắn một mực tại mạnh lên thiên địa vô cực nhãn có thể thấy khoảng cách cũng tại tăng trưởng, hắn còn không rõ ràng lắm chính mình có thể xem bao xa. lần này thử một chút có thể hay không tìm tới thần cổ đại lục khương trường sinh hai mắt bắn ra kim quang nhìn về phương xa cùng lúc đó nhân vương mang theo thiên mệnh tiến và ti châu đối với nhân vương hoàng đế đồng dạng chờ mong cho nên nhường từng cái cửa ải quan lại cho đi không được lãnh đạm không được cản trở nhân vương tiến lên phương hướng chính là kinh thành chương 136, k hương thiên sinh trong vòng 10 chiêu khương trường sinh cực lực nhìn lại tầm mắt đã vượt xa thiên hải hắn thấy được đại lực khác nhưng cũng không phải là thần cổ đại lục mầu linh lạc chỗ đi tới thánh phủ cũng tại thần cổ đại lục bên trên cho nên vị trí của nàng vẫn là thần cổ đại lục hải dương bao la hải đảo nhiều vô số kể khương trường sinh nhìn thấy rất nhiều võ giả môn phái thậm chí còn chứng kiến thành đoàn hải dương yêu thú cực kỳ hùng vĩ hắn thậm chí còn chứng kiến hai tôn càn khôn cảnh cường giả ở trên biển đại chiến nhấc lên kinh thiên sóng biển nơi này đến đại cảnh khoảng cách vô cùng xa xôi hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút Đại khái là theo đại cảnh đến Thiên Hải 80 lần khoảng cách, ven đường còn đi ngang qua hai phe đại lục. Hắn dừng lại một hồi, liền tiếp theo nhìn về phía trước đi. Thiên địa co vào, thiên địa vô cực nhãn tầm mắt tốc độ tiến lên cực nhanh. Khương Trường Sinh trông thấy hình thể lớn như dãy núi r ắ n biển chiếm cứ tại to lớn trên hải đảo, cực kỳ đáng sợ. Này loại hình thể giống như man hoang hung thú, bạch long tại hắn trước mặt đều như là con giun. Khương Trường Sinh tăng hiểu biết, càng ngày càng chờ mong tiết xuống ven đường phong cảnh. nửa nén hương thời gian về sau, hắn bắt đầu cảm nhận được c h o á n g v á n g mà tầm mắt của hắn khoảng cách mộ linh lạc không nữa như vậy xa xôi. Hắn tiếp tục kiên trì. Lại qua một hồi, mặt biển phần cuối xuất hiện một mảnh vô biên đường nét của đại lục, khối đại lục này so lúc trước hắn nhìn thấy đại lục đều muốn khổng lồ, tựa như chân trời góc biển, hải dương phần cuối, mà hắn cuối cùng cảm giác được mộ linh lạc luân hồi ấn ký liền tại phía trước. Hắn lúc này thu hồi tầm mắt, hắn nhắm mắt lại, chậm hai giây, phương mới chậm rãi mở ra. có chút mỏi mệt, hắn không dám tiếp tục hướng phía trước dò xét, bởi vì nhân vương đang tại tiếp tục chạy tới kinh thành. hắn đến chừa chút tinh thần để phòng nhân vương tập kích hắn. Khương Trường Sinh rơi xuống đất, hai chân ngồi xếp bằng, sau dựa lưng vào trên cành cây. Lần này thăm dò phạm vi tăng lên rất nhiều, rõ ràng hắn thực lực tăng trưởng. Tiếp qua mấy năm, hắn đem có thể dễ dàng nhìn trộm đến thần cổ đại lục. Khương Trường Sinh càng ngày càng chờ mong đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 8, một khi đột phá. hắn sắp thành vì hệ thống đã biết phạm vi bên trong nhân vật mạnh nhất trên kim loan điện q u ầ n thần tụ tập khương tú ngồi tại trên long ỷ có chút lo lắng tại hắn phía dưới thái tử các hoàng tử đứng thành hai hàng đều m ê phần khẩn trương q u ầ n thần cũng giống như thế chỉ vì nhân vương sắp đến hiện tại đồn đãi nhân vương muốn truyền thừa khí vận bọn hắn cũng hy vọng này phần khí vận rơi vào đại cảnh trên thân tuy có đạo tổ duy trì nhưng đạo tổ sẽ chỉ ở lúc m ấ u chốt ra tay nếu có được nhân vương tương trợ đó chính là thiên mệnh sở quy thực c h í danh quy khương tú càng chờ càng lo lắng bắt đầu suy nghĩ lung tung cuối cùng khương tú nhìn thấy một đạo thân ảnh theo ngoài điện bay tới c ấ t tốc rơi vào trong điện tất cả mọi người không kịp thấy rõ ràng hắn liền đã rơi xuống đất nhân vương hắn thay đổi một bộ áo bào xanh cường trắng thể phách đem áo bào chống phòng lên hắn tóc dài vẫn như cũ rối tung ánh mắt lạnh lùng thần thái uy nghiêm hắn nhìn c h ằ m c h ằ m ngồi cao long ỉ khương tú khương tú tới đối mặt. trong lòng kinh hoàng không hiểu e ngại nhưng hắn vẫn là duy trì đại cảnh hoàng đế uy nghiêm hắn mở miệng nói ngươi chính là nhân vương nhân vương đạm mạc nói ừm đại cảnh hoàng đế tự mình mời ta ta sao có thể không đến dù sao đại cảnh cũng là đương thời năm đại vận triều một trong ánh mắt của hắn rơi ở bên cạnh các hoàng tử trên thân thái tử khương thiên mẫn khẩn trương nhất nếu là thái tử không có bị nhân vương chọn chúng hoàng tử khác được tuyển chọn vậy đối với khương thiên mẫn mà nói tuyệt đối là thiên đại đả kích Hắn mặc dù ham chơi nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Hắn rõ ràng năng lực bản thân không đủ, chỉ muốn thuận lợi đăng cơ. Hắn thậm chí đang cầu khẩn đại cảnh bên trong không có người nào có thể trở thành nhân vương. Dạng này hắn thái tử vị liền càng thêm an ổn. Khương tú mở miệng nói: Nhân vương, ngươi xem một chút chậm nhi từ bên trong có không người có thể trở thành đời tiếp theo nhân vương. Nhân vương không có trả lời, tầm mắt quét tới. Khi ánh mắt của hắn từ trên người Khương Thiên Mẫn dịch chuyển khỏi lúc Khương Thiên Mẫn tim nhảy tới cổ rồi lên. tuyệt đối không nên có người bên trong. Khương Thiên Mẫn ở trong lòng cầu nguyện. rất nhanh, nhân vương thu hồi tầm mắt, nhìn về phía một cái khác nhóm hoàng tử. bảy vị hoàng tử, nhất không hơn được nữa 14 tuổi, nhỏ nhất thậm chí mới 3 tuổi, bị bên cạnh hoàng huynh nắm. quần thần yên tĩnh, tất cả đều khẩn trương mà mong đợi nhìn xem nhân vương. Khương Tú trong lòng bàn tay càng là mồ hôi lạnh. đúng lúc này, nhân vương tầm mắt bỗng nhiên rơi vào một tên hoàng tử trên thân. người hoàng tử kia mới 9 tuổi. chính là thập nhị hoàng tử. bị nhân vương nhìn c h ầ m c h ằ m thập nhị hoàng tử mặc dù tuổi nhỏ, lại bình tĩnh cùng nhân vương đối mặt. chẳng lẽ quân thần hô hấp dồn dập, khương tú trong lòng mừng như điên, gắt g a o nắm lan can. nhân vương mở miệng nói: ta rốt cuộc tìm được tử vi đế tinh thiên bệnh long khí. hắn cất bước đi đến thập nhị hoàng tử trước mặt, nhấc vươn tay ra hai ngón, ấn tại thập nhị hoàng tử trên trán. trung quanh hoàng tử tất cả đều hâm mộ, ghen tị nhìn xem thập nhị hoàng tử. Thái tử Khương Thiên mẫn mắt tối sầm lại, thân thể lung lay sắp đổ, cũng may hắn là người tập võ, cũng không có làm chẳng té x ỉ u Nhị hoàng tử Khương Thiên kỳ n h ớ mày, hắn sớm có đoạt chính tâm tư, ai không muốn làm hoàng đế? Hắn vẫn cảm thấy Khương Thiên mẫn không được, chính mình có cơ hội, nhưng không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một vị thập nhị hoàng tử. Nhân vương mở miệng hỏi: Ngươi nguyện ý kế thừa ta khí vận trở thành nhân vương sao? Tất cả mọi người coi là thập nhị hoàng tử sẽ đồng ý, nhưng mà. hắn cũng không có lập tức đáp ứng mà l à khẽ cắn môi nhìn về phía khương tú khương tú nổi nóng thúc giục nói thiên sinh còn không mau trả lời nhân vương chín tuổi khương thiên sinh vẻ mặt trắng bệch lại làn lui lại một bước nói ta ta không muốn trở thành nhân vương lời vừa nói ra toàn điện xôn xao nhân vương nhíu mày khương tú đột nhiên giận dữ đứng dậy quát nghiệt tử đây là ngươi có thể lựa chọn à còn không mau nói xin lỗi chớ cô phụ nhân vương tâm ý Khương Thiên Mẫn, Khương Thiên Kỳ nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới thập nhị đệ sẽ cự tuyệt. Khương Tú vội vàng nói: Nhân Vương, tiểu nhi tuổi nhỏ, không biết đại cục, không biết cấp bậc lễ nghĩa, hắn nguyện ý, chấm thay hắn đáp ứng. Nhân Vương ý vị thâm trường nhìn Khương Thiên sinh l ế c mắt, chậm rãi gật đầu. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, cái kia liền đáp ứng đi. Nhân Vương đến đỡ ta đại cảnh Hoàng Đế, thiên hạ há có thể không thống nhất? Quần thần kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Khương tú thì nghe ra thanh âm chủ nhân là Khương Trường Sinh, hắn tâm lập tức an định lại. Kỳ thật hắn cũng biết Khương Thiên Sinh trở thành Nhân Vương, dễ dàng dẫn phát đoạt chính chi loạn, nhưng hắn đối Khương Thiên vẫn thật sự là quá thất vọng, cho nên muốn thuận nước đẩy thuyền. Nhân Vương quay người nhìn về phía ngoài điện, bình tĩnh nói: Có thể là đạo tổ đến đây, gì không hiện thân gặp mặt. Tiếng nói vừa ra, Khương Trường Sinh chống rỗng xuất hiện tại Nhân Vương trước mặt, cả kinh quần thần lui lại, không ít văn võ. Hoàng tử đều là lần đầu tiên nhìn thấy đạo tổ hình dáng. Nhân Vương trong mắt lóe lên dị sắc, không nghĩ tới Khương Trường Sinh tướng mạo như thế tuổi trẻ như vậy, chú nhan chi thật quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Hắn chậm rãi mở miệng nói: đã vì Nhân Vương, lẽ ra nên thành hoàng, vận c h i ề u khí vận cùng Nhân Vương khí vận dung hợp, đem được lợi tại khắp thiên hạ. Hắn bình tĩnh nhìn c h ằ m c h ầ m Khương Trường Sinh, Khương Trường Sinh vẻ mặt đạm mạc nói: nếu là ta nhất định phải đời tiếp theo Nhân Vương vì Hoàng đế hiệu lực. Ngươi là có hay không muốn đổi nhân vương ứng cử viên? Nhân vương lắc đầu nói: Nhân vương chính là thiên mệnh sở quy, thiên hạ sẽ chỉ có một vị sinh ra tại hoàng thất khả năng lớn nhất. Bây giờ ta đã đã tìm được vị kế tiếp nhân vương, đương nhiên sẽ không thay đổi. Hắn hoặc là trở thành nhân vương, hoặc là từ bỏ, chờ sau khi hắn chết, tự có mới nhân vương mệnh cách sinh ra. Lời vừa nói ra, Khương Thiên Mẫn, Khương Thiên Kỳ ánh mắt biến. Khương Thiên Sinh cúi đầu xuống, trong tay áo hai tay nắm chặt. Khương Trường Sinh h í p mắt. thật ác độc vô luận nhân vương nói là thật là giả mặc dù khương thiên sinh cự tuyệt về sau cũng rất có thể tao ngộ mưu hại đây là đem khương thiên sinh ép lên tuyệt lộ hoặc là trở thành nhân vương một con đường đi đến đáy hoặc là chờ chết trừ phi khương trường sinh nguyện ý đưa hắn đưa đến chính mình trong đình viện cũng không phải mỗi người đều nguyện ý tĩnh tu đối với có người mà nói như thế tháng ngày còn không bằng đi chết đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không nói võ đức khương trường sinh mở miệng nói nhân vương mệnh cách nghe tưởng thật không được, không biết nhân vương có thể dám đánh với ta một trận. Hiện ra nhân vương mạnh mẽ, nếu như ngươi không kịp ta, vậy xem ra nhân vương mệnh cách còn không bằng ta định nhất cái đạo tổ mệnh cách. Nghe vậy, q u ầ n thân cảm thấy có lý. Nhân vương thổi đến thiên hoa loạn trụ, có thể thành vì nhân vương thật có tốt như vậy. Không người biết được. Nhân vương nhếch miệng lên, ánh mắt băng lãnh, nói: Ta đang có ý đó, muốn cùng thiên hạ hôm nay đệ nhất luận bàn một viên. Hắn nghe nói khương trường sinh chu diệt càn khôn cảnh. nhưng hắn không thèm để ý bởi vì hắn cũng có thể làm được hắn đã vượt qua càn khôn cảnh đi đến càng cao động thiên chi cảnh khương trường sinh quay người hướng đi ngoài điện nhân vương lúc này đi theo quân thân hoàng tử rồn d ậ p đuổi theo ra đi khương tú vừa đứng dậy phát hiện khương thiên sinh không có đuổi theo hắn tới đến khương thiên sinh bên cạnh thừa dịp bốn bề vắng lặng hắn thấp giọng thở dài nói thiên sinh phụ hoàng biết được ngươi thiên tư thông minh hà tất tận lực ẩn giấu phong mang sinh ở khương gia không phải ngươi không tranh liền nhất định có thể bình an vô sự khương thiên sinh ngẩng đầu chín tuổi hắn đột nhiên lộ ra nụ cười nói phụ hoàng ta không nói ta không tranh nha khương tú sững sốt trong lòng không hiểu phát lạnh hắn đột nhiên phát hiện mình căn bản không hiểu rõ vị này nhi tử con của hắn quá nhiều bình thường lại vội vàng xử lý chiến sự cùng tấu trương không để ý đến khương thiên sinh vẫn là trần lễ nói cho hắn biết kẻ này khí vận bất phàm Khương Thiên sinh kéo Khương Tú tay đi ra ngoài. Khương Tú giật mình tỉnh lại, vẻ mặt phức tạp, mọi loại lời nói cuối cùng giấu ở trong miệng. Hắn nghĩ tới Khương Tử Ngọc nhắc nhở Đại Cảnh nhất định phải đời đời chinh chiến cho đến nhất thống thiên hạ. Khương Thiên mẫn rõ ràng không có chiến tâm, cho dù có năng lực không đủ khả năng đem Đại Cảnh kéo đến đáy cốc. Thôi, liền để bọn hắn tranh, tranh đấu quá trình bên trong cũng là lịch luyện cùng giai đoạn lột xác. Hai cha con bàn tay lớn sát tay nhỏ đi ra Kim Loan Điện. đứng tại quần thần phía sau ngưỡng vọng bầu trời nhị hoàng tử khương thiên kỳ chú ý tới một màn này trong mắt lóe lên ghen sắc thái tử khương thiên m ẫ n thì tại cùng thái giám thảo luận ai thua ai thắng khương trường sinh cùng nhân vương giằng co hai bên càng bay càng cao long khởi sơn lên kiếm thần mở to mắt nhìn về phía hoàng cung vùng trời sắc mặt của hắn kịch biến thân thể run rẩy lẩm bẩm nói cỗ này cuồn cuộn khí tức hắn cũng siêu việt càn khôn cảnh ngoại trừ đạo tổ Nhân vương là hắn gặp qua vị thứ hai siêu việt càn khôn cảnh tồn tại. Hắn đứng dậy nhảy vọt đến trên mái hiên quan chiến. Bạch kỳ đi vào bên cạnh hắn, cười hì hì nói: Kiếm thần l ã o nhi tới đánh cược sao? Kiếm thần nhìn không chuyển mắt theo miệng hỏi: Đánh cược gì? Ta thắng, ngươi truyền ta kiếm đạo. Ta thua, giúp ngươi quét xác năm năm. Như thế nào? Ừm, ta cược đạo tổ thắng. Uy uy uy, ngươi không nói võ đức, ta cũng cược đạo tổ thắng. chúng ta cược mấy chiêu p h â n thắng bại A? ta cược một chiêu một chiêu ngươi có chút khuyết đại ta cược trong vòng mười chiêu đi kiếm thần suy tư nói xạ nhật thần cung là rất mạnh nhưng nhân vương có khả năng tránh thoát mũi tên thứ nhất dù sao bọn hắn cảnh giới tương đương phóng sự tin vui ngủ sớm tin buồn nay tác bảo hết chương rồi chương 137, đạo tổ ưu ái pháp bảo cực phẩm khương trường sinh nhìn c h ầ m trầm nhân vương mặt không biểu tình trong lòng thì cực kỳ hưng phấn chân chính động thiên cảnh ta có thể là chờ mong đã lâu nhân vương nhìn không thấu k h ư n g trường sinh công lực nhưng hắn cũng không hoảng cảnh giới càng cao càng dễ dàng ẩn giấu công lực của mình để cho mình t h o ạ t nhìn cao thêm mặt chắc chỉ cần giao thủ liền biết sâu cạ n hiền thánh động thiên rời đi là bởi vì ngươi đi ví như ta không có đoán sai hiền thánh động thiên có người muốn hút tận thiên hạ khí vận trợ chính mình đột phá bị ngươi ngăn cản hiền thánh động thiên bởi vậy e ngại ngươi cho nên thoát đi long mạch đại lục ngươi đối với thiên hạ có đại công, nhân vương mở miệng nói trong giọng nói tràn ngập tán thưởng. hắn biết được thiên mệnh thiên tôn chết ở kinh thành, chết trong tay đạo tổ, nhưng hắn cũng không có ghi hận đạo tổ, bởi vì hắn hiểu qua đại cảnh cũng không có nguy hại toàn bộ thiên hạ, chẳng qua là bình thường vương triều chinh chiến thôi, mà lại đại cảnh bây giờ còn không phải tối cường vương triều. khương trường sinh cười nói không coi là đại công, thân là thiên hạ này một phần tử phải làm ra tay. nhân vương nhíu mày nói. Ngươi cũng không phải là đến từ hải ngoại. Khương Trường Sinh nói, đó là tự nhiên, ta sinh tại đại cảnh, tại Long Khởi Quan tập võ. Nhân Vương yên lặng, hắn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn hiểu qua Khương Trường Sinh, dựa theo đại cảnh người nói, Khương Trường Sinh năm nay mới hơn 100 t u ổ i thậm chí không cao hơn 120 t tuổi, bằng trường ấy tuổi chứng được động thiên chi cảnh, hắn vì sao không có cảm nhận được khí vận dị tượng? Chính là này nguyên nhân, hắn một mực nhận định Khương Trường Sinh đến từ hải ngoại. nhưng hôm nay nghe nói khương trường sinh hắn tin chẳng biết tại sao hắn liền là cảm thấy khương trường sinh không sẽ nói láo sau khi khiếp sợ hắn lộ ra nụ cười nói xem ra long mạch đại lục nhân tộc muốn quật khởi ra tay đi đạo tổ ta thật lâu không có chiến đấu nghĩ chân chính nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề một trận chiến oanh khí thế của hắn bùng nổ khí diễm như hồng hình thành cực kỳ tráng quan kình khí sóng gió quay quanh quanh thân sông thẳng tới chân trời toàn thành người ngẩng đầu thấy nhân vương khí thế, bọn hắn tất cả đều khẩn trương lên, không rõ xảy ra chuyện gì. Hai người kia là ai? Một vị là đạo tổ, một người khác không biết. Chẳng lẽ là Đông Hải Vương triều, Hồng Huyền Vương triều phái tới kẻ địch? Khả năng đi, đã nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều quên đạo tổ mạnh bao nhiêu. Ta cũng cũng chưa từng thấy tận mắt đạo tổ ra tay. Hôm nay cũng là có n h ã n phúc. Nghe nói một người trong đó là đạo tổ, càng ngày càng nhiều bách tính võ giả không nữa khẩn trương. tại đại cảnh lòng người bên trong đạo tổ là cường đại nhất vô luận là ai đều khó có khả năng hạ gục đạo tổ nhân vương nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh nói thi triển toàn lực đi để ta nhìn một cái ngươi mạnh bao nhiêu khương trường sinh khẽ cười nói muốn nhìn toàn lực của ta nụ cười của hắn rơi vào nhân vương trong mắt là như vậy khinh miệt còn chưa chờ nhân vương mở miệng khương trường sinh nâng tay phải lên nằm ngang ở trước mặt ngón trỏ ngón giữa khép lại ngăn tại trước miệng trong chốc lát phía sau hắn toát ra kim quang ố n g ánh chín cái to lớn màu vàng kim ánh sáng chữ t r ố n g rỗng xuất hiện hình thành một cái lớn vòng tròn lớn lâm binh đấu giả dai trận liệt tiền hành toàn thành tất cả mọi người thấy cái kia chín chữ một cỗ vô cùng mênh mông khí thế bao phủ toàn thành cựu thần đấu chuyển công bạch kỳ hương phấn kêu lên nó cũng đi theo tu hành qua này công biết rõ này công mạnh mẽ kiến thần nhíu mày chẳng biết tại sao hắn cảm thấy đó cũng không phải cửu thần đấu c h u y ể n công mà là mạnh hơn một loại võ học có lẽ là ảo giác của hắn đạo tổ đủ mạnh có thể làm cho võ học uy lực đảo tăng trưởng gấp bội khương trường sinh tóc đen phất phới ánh mắt băng lãnh câu trần thiên công đại vũ bảo tản ra hào quang tựa như ngân lam sắc liệt diễm ở trên người hắn bùng cháy khiến cho khí thế của hắn đạt tới cực điểm trực diện khương trường sinh nhân vương nhất có thể cảm nhận được cái kia c ổ áp lực quá mạnh khó có thể tin mạnh mẽ nhân vương cũng không có nhận sợ hai tay của hắn nắm quyền bắt đầu vận công khí thế của nó lại còn tại tăng lên dẫn đến toàn bộ kinh thành vì đó rung động như động đất đột kích hắn nổi giận gầm lên một tiếng k i n h thiên động địa quyền như thần long xuất uyên kinh khủng màu đỏ chân khí như đại dương mênh mông tiết ra che k h u ấ t bầu trời làm cho cả kinh thành như chỗ ánh lửa phía dưới khí thế kia muốn bao phủ khương trường sinh trong chớp mắt khương trường sinh ánh mắt ngưng tụ tay phải đẩy ra sau lưng cửu tự chân ngôn cấp tốc chui vào hắn trong cơ thể hóa thành kim quang theo cánh tay phải của hắn lướt qua, ngưng tụ tại hắn song trong ngón tay, đợi cánh tay của hắn duỗi thẳng, hai ngón đi theo hướng phía trước một điểm, một đạo cực hạn kim quang bắn ra, oanh! nhân vương cái kia cuộn cuộn như biển lửa chân khí trong nháy mắt bị kim quang đánh tan, nhân vương chừng to mắt còn chưa kịp phản ứng, hắn phần bụng bị đánh xuyên, kim quang lướt qua trời cao, tan biến tại thiên địa phần cuối, nhân vương toàn thân run rẩy, nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. không còn lúc trước thông dong chân khí trong cơ thể hắn cũng bị đánh tan cái này sao có thể trong kinh thành tất cả mọi người bị nhân vương màu đỏ chân khí h ồ đến cái kia che khuất bầu trời uy thế thật sự là d ọ a người thật không nghĩ đến khương trường sinh vừa ra tay đầy trời màu đỏ thật khí tiêu tán liên đ ố i lấy biển mây cũng bị đánh tan tứ tán ra trên bầu trời càng là có một chuỗi dài kim quang còn sót lại dài tới thiên địa phần cuối hùng vĩ mà duy mỹ nhân vương toàn thân run rẩy h o à n g sợ nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh cắn răng hỏi cái này là gì tuyệt học khương trường sinh mặt không biểu tình nói trần gia khí chỉ cửu tự chân ngôn bản trần gia khí chỉ cấp độ sử thi tăng cường bất quá đạo gia tuyệt học không thể nói trước nhân vương trong mắt tràn đầy mờ mịt trần gia cái nào trần gia khương trường sinh bình tĩnh nói ta không giết ngươi ngươi đem truyền thừa ban cho thập nhị hoàng tử đi có ta ở đây đại cảnh vô luận nhân vương có được hay không hoàng đế Đại cảnh không sớm thì muộn thống nhất thiên hạ, rất lời. Khương Trường sinh hư không tiêu thất, nhân vương rơi xuống phía dưới, thân thể treo ngược, hắn vẫn sợ hãi không thôi. Vừa rồi Trần gia khí chỉ tuyệt đối có thể giết hắn, đạo tổ tuyệt không phải một động thiên chi cảnh, tất nhiên càng thêm mạnh mẽ. Nhân vương trực tiếp hạ xuống, nện ở kinh thành trên đường phố, nện đến mặt đất xuất hiện một cái hố to, dọa sợ dân chúng chung quanh. Bất quá hắn chính là một động thiên chi cảnh, cũng sẽ không ngã chết. Rất nhanh. Bạch Y vệ chạy đến, đưa hắn mang về hoàng cung. Long Khởi Sơn trong đ ỉ n h viện, Bạch Kỳ Đắc ý cười nói: Thế nào, ta đoán đúng đi? Kiếm Thần mặt không chút thay đổi nói: Một chiêu cũng tại trong vòng 10 chiêu, ta cũng không có thua. Ngươi, vô sỉ, ngươi quá đơn thuần. Ha ha, đường đường Kiếm Thần như thế vô sỉ, về sau ta định muốn nói cho lên núi khách hành hương, nói. Ngưng, ta giáo. Được rồi, ngươi một đầu yêu lang còn muốn tập kiếm đạo. ngươi làm sao xử kiếm? đương nhiên là trong miệng ngậm a có vấn đề sao? mà lại ta có thể biến nào hình người? khi bọn hắn tại đấu võ, mồm lúc Khương Trường Sinh xuất hiện tại địa linh thụ dưới bắt đầu tĩnh tỏa. sở dĩ b ô n g thai nhân vương chính là hắn muốn cho Khương gia tử tôn nhiều một chút truyền thừa. Khương gia trưởng khống thiên mệnh những cao thủ. Khương tú, Khương Thiên Sinh trong cung nói chuyện cũng bị hắn nghe được. lúc trước hắn hy vọng Khương gia hậu nhân không muốn tranh đấu, có thể nghĩ lại nhà đế vương. há có thể không có tranh đấu chỉ cần không tranh đến quá h u n g tàn liền tốt về sau người nào thua người nào tiến vào long khởi quan làm đạo sĩ hoặc là sung quân biên cương làm phiên vương khương tú đã không bằng khương tử ngọc nếu là đời tiếp theo hoàng đế còn không bằng khương tú thậm chí một đời sau so một đời kém còn đến mức nào quá i n vui xuôi gió suối nước hoàng đế thường thường rất khó thành việc lớn khương trường sinh không nghĩ nhiều nữa con cháu tự có con cháu phúc dù cho là phổ thông bách tính trong nhà cũng có khó đọc kinh hắn há có thể hy vọng xa vời đại cảnh hoàng thất vĩnh viễn cùng hòa thuận vẫn là chờ mong sinh tồn ban thưởng đi hắn cố ý đám người vương ra tay liền là nghĩ tạo thành sát hỏa hoặc là kiếp nạn trong hoàng cung quần thần kinh nghị liên tục nhân vương cứ như vậy thua nhân vương chỉ đến như thế hài hước còn nói gì thiên mệnh giả thần giả quỷ kỳ thật không là nhân vương không đủ mạnh là đạo tổ rất mạnh vừa rồi nhân vương chân khí các ngươi để tay lên ngực tự hỏi có thể từng gặp mênh mông như vậy c h â n khí xác thực đạo tổ cảnh giới quá cao nhân vương khâm định nhân vương chưa chắc là mạnh nhất nhưng đạo tổ thu đồ đệ không có một cái kém thái tông hoàng đế bình an đại tướng quân cử vương gia từng cái đều là vì đại cảnh giang sơn ngăn cơn sóng giữ người liền thiên sách quân tử thiên cơ tướng quân lấy ít thắng nhiều trần lễ tướng quân đều phải qua đạo tổ chỉ bảo trong hoàng tử cũng là không có người đạt được đạo tổ ưu ái văn võ quần thần nghị luận ầm ĩ một chút lão thần lời càng là lệnh khương thiên mẫn khương thiên kỳ chờ hoàng tử xấu hổ chín tuổi khương thiên sinh cũng là thần sắc bình tĩnh mặc dù nhìn thấy nhân vương bị đánh bại nhân vương truyền thừa uy tín giảm nhiều hắn vẫn không có động dung tựa hồ cũng nằm trong dự đoán của hắn khương tú chú ý tới biểu hiện của hắn nhưng trong lòng hơi kinh ngạc như thế tuổi nhỏ lại giống như này tâm tính c h ấ m nhi tử cũng không phải là tất cả đều là đồ bỏ đi khương tú trong lòng chấn an hắn một mực kìm nén một c ô sức lực mong muốn siêu việt tiên hoàng có thể ngoại trừ văn trị hắn các phương diện cũng không bằng khương tử ngọc bao quát dòng dõi các huynh đệ của hắn đều có thể chấn thủ một phương các con của hắn lại đều tại thăm đồ hưởng nhạc đúng là mỉa mai nhân đức 13 năm nhân vương đến thăm đại cảnh có ý cùng ngươi luận bàn ngươi chủ động xin chiến tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn vượt qua nhất kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo cực phẩm thuốc thần lăng khương trường sinh nhìn thấy là pháp bảo cực phẩm trong lòng càng thêm chờ mong lập tức truyền thừa thúc thần lăng trí nhớ thúc thần lăng chính là là một loại cực kỳ cường đại chói buộc loại hình pháp bảo nội phụ rất nhiều phong ấn thuật cấm chế một khi bị nó chói bên trong đem không thể động đậy thậm chí không thể linh hồn xuất khiếu hoặc là thi triển đ ộ n thuật thúc thần lăng còn có thể tùy tâm mở rộng lớn tiểu biến hóa đây là hán kiện thứ nhất chân chính tiêu chú cực phẩm nhị chữ pháp bảo mặc dù xa nhật thần cung cũng là pháp bảo cực phẩm nhưng phát huy hiệu quả vẫn phải y vào người thi triển thúc thần lăng khác biệt bản thân liền rất mạnh, chẳng qua là tạm thời còn không rõ ràng lắm có thể trói buộc chặt mạnh cỡ nào cao thủ. Khương Trường Sinh không có lập tức xuất ra thuốc thần lăng mà là tiếp tục luyện công. Chủ yếu là lúc trước quan chắc thần cổ đại lục có chút mệt nhọc, cần khôi phục linh lực. Mấy ngày sau, Khương Tú mang theo Khương Thiên Sinh tự mình bá phòng Nhân Vương. Nhân Vương được an trí tại ở gần hoàng cung một chỗ phủ đệ đang ở dưỡng thương. Khương Thiên Sinh nhìn xem tại trên giường tĩnh tọa Nhân Vương, chắp tay hành lễ. không có hoàng tử khác tại hắn không có lộ ra nhát gan nhân vương mở to mắt nhìn chăm c h ầ m hắn nói ngươi bây giờ nguyện ý trở thành nhân vương khương thiên sinh nói nguyện ý còn mời nhân vương tiền bối truyền ta khí vận ngày sau ta cũng sẽ bắt trước ngài chọn lựa vị kế tiếp nhân vương đem truyền thừa kéo dài tiếp nhân vương không khỏi lờm ư khương tú liếc mắt tưởng rằng khương tú dạy hắn nói như vậy khương tú mặt không đổi sắc trong lòng vui mừng hắn nhưng không có giáo tiểu tử này nhân vương một lần nữa nhìn về phía khương thiên sinh nói ta thời gian đã không nhiều đợi ta thương thế tốt lên ta sẽ đem tự thân công lực tuyệt học khí vận tất cả đều truyền thụ cho ngươi chương 138, núi sâu lão tăng công lực cũng có thể truyền khương tú kinh ngạc hỏi khương thiên sinh lại chấn định cũng là tiểu hài tử nghe được nhân vương hắn trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn nhân vương sắc mặt tái nhợt nói nhân vương đặc thù sắc t h ự c có khả năng truyền nhưng chỉ là truyền công lực mặc dù ngươi ổn sẽ vượt qua thần nhân công lực tuổi thọ của ngươi cũng sẽ không tăng trưởng trừ phi ngươi có thể thành tựu kim thân nói trắng ra là ngươi chẳng qua là có được công lực thể phách vẫn phải dựa vào chính mình nếu như ngươi đăng cơ đế hoàng khí vận đồng dạng sẽ hạn chế tuổi thọ của ngươi vận triều chi đế hoàng rất khó sống qua trăm tuổi khương tú động dung hắn hiện tại liền là vận triều đế hoàng nghe nói như thế tâm tình đương nhiên sẽ không tốt khương thiên sinh nói sống không quá trăm tuổi lại như thế nào đặc sắc cả đời. Vì đại cảnh kiến công lập nghiệp, dù sao cũng tốt hơn tầm thường vô vi. Nhân Vương đối với hắn đổi mới. Mặc dù có thể là Khương tú đang dạy hắn nói chuyện, nhưng hắn giọng nói chuyện cùng thần thái x á c thực cũng không phải là phạm tử. Cứ như vậy, Khương Thiên Sinh bái sư tại Nhân Vương, Nhân Vương cũng đem mang theo thiên mệnh vào ở kinh thành. Thiên mệnh một ngàn vị cao thủ đều sẽ phụ tá Khương Thiên Sinh. Việc này ở kinh thành truyền ra, dẫn đến cuồn cuộn sóng ngầm. Thái tử Thái tử vị trí khó giữ được. bởi vì quá mức an nhàn thái tử cũng không có lôi kéo trong triều văn võ chẳng qua là không có danh phận thôi nhị hoàng tử khương thiên kỳ biết được về sau lập tức bắt đầu đi lại hoàng tử khác tạm thời không có phản ứng nhân vương lựa chọn đại cảnh thập nhị hoàng tử tin tức cũng cấp tốc hướng khắp thiên hạ truyền đi các vương triều phản ứng khác biệt có nhân hoan vui có người hoàng hốt có người vẫn nộ tháng 6 một buổi tối khương trường sinh hướng mộ linh lạc báo mộng a trường sinh ca ca người bên hông làm sao n h ờ một đầu tử lăng mộ linh lạc nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh đai lưng tò mò hỏi tại khương trường sinh trên đai lưng buộc lên một đầu tử lăng mộ linh lạc lần đầu tiên liền chú ý đến khương trường sinh cười nói tùy tiện treo mộ linh lạc cũng không có suy nghĩ nhiều nàng bắt đầu nói lên thánh phủ gia nhập thánh phủ cũng có hơn nửa tháng thời gian nàng đối thánh phủ có nhất định hiểu rõ n ư ơ n g t ự a theo hắn hoa trương thiên tư nàng đã đã lại một tên sư phụ chính là thánh phủ bên trong cường đại nhất nữ võ giả đã đi đến hai động thiên chi cảnh. Khương Trường Sinh nghiêm túc nghe, Mộ Linh Lạc mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được nàng hưng phấn trong lòng. Xem ra Thánh phủ thật cho nàng to lớn kinh hỉ. Sư phụ ta còn tinh thông một loại chú nhan chi thuật, ta đã bắt đầu học được. Để tránh ta về sau đi tìm ngươi lúc ta đã già yếu. Mộ Linh Lạc chừng mắt nhìn, hơi lộ ra ngượng ngùng nói nói. Từ nhỏ đến lớn, Khương Trường Sinh diện mạo hoàn toàn chưa từng thay đổi, để cho nàng một mực rất tò mò. Khương Trường Sinh cười bóp bóp mặt của nàng, n h ư n g khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, nói tiếp mình tại thánh phủ ta ngộ, nhưng cũng không có né tránh Khương Trường Sinh tay. Mộ Linh Lạc nói từ bản thân gặp phải những thiên tài kia năm đó kém chút vượt cảnh giới hạ gục nàng, họ Lâm tiểu tử cũng tiến vào thánh phủ cùng với nàng là đồng niên đệ tử, tên là Lâm Hạo Thiên, bây giờ đang tại trùng kích thần nhân cảnh. Hạo Thiên, Khương Trường Sinh nhíu mày, danh tự có ít đồ. Hàn Huyên một lúc lâu sau. Khương Trường Sinh bắt đầu chỉ bảo Mộ Linh Lạc tập võ, đã nhiều năm như vậy, Mộ Linh Lạc đã triệt để nắm giữ cửu thần đấu chuyển công. Khương Trường Sinh muốn dạy chính là để cho nàng vận dụng đến càng tốt hơn. Có Khương Trường Sinh tại, Mộ Linh Lạc có thể sớm vượt cấp chiến đấu, để cho nàng nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Gặp lại Lâm Hạo Thiên, Mộ Linh Lạc sẽ không lại chủ quan, mà là dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn hạ gục. Đông Hải Vương Triều Hoàng Thành một phủ đệ bên trong. thiên nam hải tông tông chủ thiên nhân phượng cùng một tên thanh y nam tử ngồi tại thủ tịch bên trên hai phía ngồi đầy hơn 10 người từng cái khí t h ứ c cường đại thiên nhân phượng nâng chung trà lên hững hờ mà hỏi không biết đường tông chủ khi nào chuẩn bị hành động thanh y nam tử nhẹ giọng cười nói không vội ta tông đang cùng long mạch đại l ộ c triều tông liên hệ hiển thánh động thiên sau khi rời đi các phương triều tông cũng có khuyết trương g i tâm vừa vạn cho chúng ta sử dụng trước vạn ngã đại cảnh đạo tổ thiên hạ này cũng đủ để cho chúng ta chia cắt hai hàng ngồi đám võ giả rồn d ậ p gật đầu, cái kia đạo tổ đến cùng là lai lịch thế nào? Không thể nào là đại cảnh người a, không đến 120 t u ổ i liền sơ việt càn khôn cảnh, quá không thể tưởng tượng. Ta tông ở trên biển điều tra qua cũng không có tìm được dấu vết để lại, mà kệ hắn là thật vạn cổ kỳ tài hay là giả, hắn đã ngăn ở con đường của chúng ta bên trên, nhất định phải diệt trừ. Không sai, trừ phi từ bỏ long mạch đại lục bằng không không sớm thì muộn đụng vào hắn. đại cảnh này thế công rõ ràng là có ngầm chiếm thiên hạ dã tâm chỉ dựa vào chúng ta lực lượng còn chưa đủ xem tiếp tục lôi kéo mặt khác trên biển thế lực đi cùng lắm thì chia đều long mạch đại lục chúng ta đều có chính mình đảo quần không cần thiết vì một phương đại lục liều lĩnh đám võ g i ả nghị luận ầm ý bọn hắn đều là thiên nam hải tông cùng thanh y nam tử thủ hạ tông môn cao thủ yếu nhất cũng có thần nhân cảnh riêng phần mình đều có được quyền nói chuyện được xưng là đường tông chủ thanh y nam tử nói đạo tổ tất nhiên là động thiên cường giả mà lại Long Mạch Đại Lục Nhân Vương đều bại trong tay hắn, hắn tại Nhất Động Thiên bên trong tất nhiên là cực mạnh tồn tại, thậm chí có thể là nhị động thiên. Kế hoạch của ta là nghĩ biện pháp tập hợp 5 vị Nhất Động Thiên cường giả hợp lại chiến đạo tổ. Nếu là đánh không lại, tất cả mọi người rút lui, từ bỏ Long Mạch Đại Lục. Thiên Nhân Phượng hơi híp mắt lại, nói: 5 vị Nhất Động Thiên, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngoại trừ ngươi ta, vẫn phải lại tìm 3 vị. Ta có thể lôi kéo đến một vị, hai vị khác đâu? Long mạch đại lục triều tông có thể gom góp không ra ba vị nhất động thiên tới. Đường tông chủ mở miệng nói: Ta nếu đưa ra kế sách như thế, tự nhiên có nắm bắt, nhưng mong muốn hấp dẫn bọn hắn, nhất định phải nhường ra hai phần ba long mạch. Thiên nhân tông chủ đáp ứng trước đi. Hạ gục đạo tổ lại nói: Nếu là đánh không lại, lợi ích phân chia đều là nói xuông. Nghe vậy, thiên nhân p h ư ợ n g sảng khoái đáp ứng. Hai tông những cao thủ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không người phản bác. Đạo tổ cho bọn hắn đều áp lực thật sự là quá lớn. đại cảnh ngựa châu bờ biển bến cảng đại lượng lao công đang đang bận rộn bến cảng còn tại tu kiến bên trong ở bên cạnh hơn 10 dạng bên ngoài đại lượng binh sĩ tại biển bên trong huấn luyện đạo thần cùng tống ly đứng tại trên bờ cát sóng v a nhìn đạo thần mở miệng hỏi này hải quân bao lâu có thể thành hình tống ly trầm ngâm nói mười năm đi ta nói chính là có thể ở trên biển dừng chân tinh nhuệ hải quân nếu chỉ là thăm dò hai ba năm là được nhưng ngày dạng quá nguy hiểm trước mắt đại cảnh cũng không vội mà thăm dò hải dương không phải sao đạo thần cảm thấy có lý nói xác thực đại cảnh cần chính là tinh dậy chi sư ngươi biểu hiện được không sai ta sẽ đem công lao của ngươi viết vào sách bên trong nộp lên trên hoàng thượng t ố n g ly lộ ra nụ cười nói đa tạ đại nhân mặc dù hắn chính là thần nhân cảnh giới cao hơn đạo thần nhưng hắn nhất định phải nịnh nọt đạo thần để tại đại cảnh trong triều đình trèo lên trên đạo thần lại hỏi thăm một ít chuyện Tống Ly thành thật trả lời. Cho chuyện một chút. Tống Ly đột nhiên híp mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Đạo thần chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa, đi theo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt biển phần cuối có một đạo thân ảnh đang ở đi tới. Không sai, đi tới. Xem hắn thân ảnh, hẳn là là một người hành tẩu trên mặt biển, như dẫm trên đất bằng. Đạo thần cao mày nói, kẻ địch. Tống Ly mở miệng nói, hẳn không phải là ta lại đi xem một chút. Đại nhân cẩn thận một chút. Rất lời. hắn thả người vọt lên, bay về phía mặt biển. đạo thần lập tức xuất ra bút giấy, viết xuống một tờ giấy. sau thổi một tiếng huyết sáo, một đầu vạn lý điêu từ trên trời giáng xuống. hắn lập tức đem tờ giấy nhét vào vạn lý điêu trên móng vuốt nhỏ trong ống. hắn vỗ vỗ vạn lý điêu đầu, vạn lý điêu vỗ cánh bay đi, trong chớp mắt tan biến tại rừng núi phần cuối. trong núi rừng, k h ô n g trường sinh hành tẩu tại trong rừng cây, giữa mi tâm đạo văn ngưng tụ hiện hình, đang đang hấp thu đại lượng bùn đất cùng cây cối. Hắn chuẩn bị dựng chính mình đạo giới trước xây dựng đất đai, tại đem bộ phận ngọc cốt thanh trúc lâm cây ghép đi vào, bởi vì cần thiết đất đai, cỏ cây, linh khí quá nhiều, hắn không thể không rời đi long khởi quan, đi vào không người trong núi sâu, hắn tại trong đ ỉ n h viện lưu lại một bộ phân thân thuận tiện thủ hộ kinh thành. Vùng này là đại cảnh lớn nhất không người vùng núi, xem không thấy dấu chân người, chỉ có giã thú cùng yêu thú, bất quá dạng này yêu thú cũng không mạnh. Hắn một bên hấp thu ven đường đều đất đai, cỏ cây, tảng đá. một bên tản ra thần niệm, tránh cho bị người gặp được. tuy là không người, nhưng cũng sợ có cao thủ đột nhiên xông vào. một đường tiến lên, đạo giới bên trong tầng dưới chót đã phủ kín đất đai, đại lượng hoa cỏ cây cối tập trung ở một góc. sau nửa canh giờ, khương trường sinh cuối cùng hài lòng, hắn hành tẩu ngàn dặm, tránh cho phá hư sinh thái. dù vậy những nơi đi qua vẫn bừa bộn một mảnh. hắn đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên dừng lại, giữa mi tâm đạo văn tan biến. hắn quay người hướng về một phương hướng đi đến. một lát sau hắn tại trong núi rừng nhìn thấy một tòa chùa miếu vùng này cây cối cao lớn nếu là theo rừng cây vùng trời bay qua rất khó phát hiện n à y tòa chùa miếu khương trường sinh trực tiếp đi vào chùa miếu bên trong ngôi miếu này không lớn càng giống là đình viện có bốn gian phòng một tòa đại sảnh hắn tới đến đại sảnh trước nhìn thấy một tên lão tăng đưa l ư n g về phía hắn gõ cá gỗ niệm kinh khương trường sinh nhìn về phía trước mặt hắn phật tượng n à y tòa phật tượng cũng không phải là mặt mũi hiền lành càng giống là đang ở hàng yêu phục ma la hán c h ợ n mắt nhìn thân thể khôi ngô tay trái nắm một cái bát tay phải nắm lấy một thanh diều cực kỳ quái dị thí chủ đến đây có không nghi hoặc muốn giải đáp lão tăng đưa lưng về phía khương trường sinh hững hờ mà hỏi khương trường sinh cười nói các ngươi tòa miếu nhỏ này còn tiếp đãi khách hành hương à có thể trong phạm vi ba ngàn dặm khó gặp vết chân trong ngày thường sao có thể có người tới thắp hương hắn sở dĩ bị nơi này hấp dẫn là bởi vì lão tăng này công lực càn khôn cảnh đơn giản không thể tưởng tượng nổi đại cảnh bên trong lại tàng lấy cao thủ ngày xưa đại t h ừ a long lâu nếu là biết được chẳng phải là hổ chết có lẽ cái này người là gần nhất mấy chục năm mới đến đến đại cảnh bây giờ cũng chỉ có càn khôn cảnh cùng với động thiên cảnh cao thủ khả năng hấp dẫn khương trường sinh đều chú ý hắn mới vừa rồi còn tính toán một thoáng cái tên này giá trị bản thân tương đương với một vạn năm ngàn hương hỏa giá trị lão tăng dừng lại gõ cá gỗ chậm rãi đứng dậy mở miệng nói Nguyên lai là đạo tổ đến đây, bần tăng cũng là thất lễ. Hắn xoay người lại, lộ ra một tấm kinh dị khuôn mặt. Hắn nửa gương mặt bị thiêu nát, liền trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Mặt khác nửa gương mặt hoạt nhìn mười phần tăng thương, giống sáu bảy mươi tuổi lão nhân. Khương Trường Sinh cũng không có bị lão tăng mặt hù đến, bởi vì hắn thần niệm sớm đã tìm được. Hắn bình tĩnh hỏi: Ngươi thế nào biết ta là đạo tổ? Lão tăng hồi đáp: A Di Đà Phật, đại cảnh chính là khí vận chi chiều, nhưng trên người ngươi không có một tia khí vận. ngoại trừ cái kia thần bí đạo tổ bần tăng nghĩ không ra người thứ hai chương 139, h ồ n g huyền diệt tân hoàng lập ta đây vì sao không thể là mặt khác vương triều người khương trường sinh nhìn c h ầ m trầm lão tăng hỏi vị lão tăng này trốn ở trong núi sâu chắc chắn có nguyên nhân hắn không thể không hỏi thăm một viên lão tăng lắc đầu nói bần tăng tin tưởng trực giác của mình khương trường sinh cười hỏi không biết đại sư là lai lịch ra sao vì sao tại như thế trong núi sâu lập chủ miếu lão tăng thở dài một hơi nói a di đà phật bần tăng từ thiên hải tới trốn ở chỗ này đúng là bất đắc dĩ một là tránh né thiên hải truy sát hai là muộn đạo tổ uy phong bần tăng sợ đi nhiều người chỗ dễ dàng dẫn tới mầm tai vạ chẳng thà tránh trong núi dưỡng thương trong ngày thường vì yêu thú tà ma niệm kinh khứ trừ bọn chúng t a tính thiên hải khương trường sinh hít mắt hỏi vì sao muốn truy sát người bần tăng môn phái đến trí bảo chọc người đố kỵ làm sao không có động thiên cảnh chỗ dựa ta ngộ đồ sát môn phái hủy diệt chỉ có bần tăng một người trốn tới lão tăng thương cảm nói ra hắn nói theo nếu là đạo tổ không muốn bần tăng đợi tại đại cảnh bần tăng nguyện rời đi nếu là đạo tổ nguyện thu lưu bần tăng bần tăng nguyện đem trí bảo dâng ra đến nhưng như thế trí bảo dễ dàng cho đại cảnh dẫn tới phiền toái khương trường sinh nhiều hứng thú mà hỏi có thể để cho ta xem là cái gì trí bảo sao lão tăng lúc này theo trong tay áo móc ra một hạt châu này châu có to bằng nắm đấm trẻ con hiện lên màu xanh lá cây đậm lại mơ hồ lộ ra hồng quang hắn giới thiệu nói đây là tụ yêu châu chính là thượng cổ yêu hoàng yêu lực biến thành có thể tụ tập thiên hạ yêu vật cho mình sử dụng chỉ khi nào sử dụng nhất định có dị t ư ợ n g cho nên rất dễ dàng bại lộ bình thường mặc dù không sử dụng tụ yêu châu cũng dễ dàng dẫn tới yêu vật khương trường sinh đưa tay cách không một chiêu đem tụ yêu châu thu vào trong lòng bàn tay dùng thần niệm dò xét đối mặt khương trường sinh cưỡng đoạt lão tăng không chút kinh hoàng rất là bình tĩnh Khương Trường Sinh phát hiện này châu chính là đúng là mạnh mẽ yêu lực chỗ ngưng tụ vô cùng cuồn cuộn bên trong còn cất giấu một tia yêu thú tàn hồn đang trong trạng thái mê man này hồn phách vô cùng suy yếu rất khó thức tỉnh khó có thể tưởng tượng là như thế nào mạnh mẽ yêu vật mới có thể ngưng tụ ra như thế hạt châu muốn có được tụ yêu châu cường giả bên trong mạnh nhất vị kia mạnh bao nhiêu Khương Trường Sinh ở trong lòng yên lặng hỏi thăm hắn không hỏi người sợ có yêu quái tà ma cũng muốn đoạt. cần tiêu hao 500.000 h ư ơ n g hòa giá trị có hay không tiếp tục quả nhiên không chỉ là thiên hải tại tranh đoạt còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn thiên hải người mạnh nhất giá trị bản thân nhưng không có vượt qua 20 vạn khương trường sinh suy nghĩ một lát quyết định nhận lấy nếu là không thu này châu định là đại cảnh dước lấy mầm tai vạ chẳng t h a thà trong tay hắn về sau nói không c h ừ n g còn có thể hiệu lệnh yêu thú chinh chiến hắn mở miệng nói ngươi thương thế tốt về sau sẽ rời đi đại cảnh sao lão tăng lập tức nói toàn bằng đạo tổ làm chủ, đạo tổ cần bần tăng rời đi, bần tăng liền rời đi, đạo tổ nhường bần tăng lưu lại, bần tăng liền lưu lại. như thế c h í bảo cho ta, ngươi thật cam tâm sao? bần tăng tới đại cảnh rất lâu, đối đạo tổ sớm có quan sát, ngươi hàng năm bế quan tu luyện, chưa từng thương tới đại cảnh con dân, còn vì đại cảnh con dân hô phong hoán vũ, như vậy hành vi, ngươi định không phải đại gian đại ác người, ngươi thậm chí có khả năng trực tiếp giết bần tăng đoạt được này châu, nhưng ngươi không có làm như thế. bần tăng đối tụ yêu châu cũng không lòng tham c h ẳ n g qua là không hy vọng nó rơi vào ác nhân trong tay nếu là thiên hải vị kia động thiên cường giả đạt được tụ yêu châu tụ tập vô số kẻ hải yêu thiên hạ tương n h ê n h tới hạo kiếp ngươi liền không sợ ta cũng sẽ làm như vậy ngươi để ý đại cảnh con dân bằng vào điểm này ngươi liền sẽ không dùng linh tinh tụ yêu châu một khi sử dụng tất nhiên có dân chúng vô tội bị yêu thú thôn phệ lão tăng thản nhiên đối mặt khương trường sinh không có một tia e ngại cũng không có năn nỉ chi ý Không Trường Sinh đem tụ yêu châu ném vào cự linh dưới bên trong, nói: Ngươi như muốn lưu ở đại cảnh, vậy liền lưu. Nhớ kỹ, không được thương tới bách tính. Nếu là bị ta phát hiện, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể giết ngươi. Không Trường Sinh quay người chuẩn bị rời đi. Đào Tổ dừng bước, Lão Tăng vội vàng gọi lại hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lão Tăng đi đến Phật tượng về sau, đưa ra hai con mèo nhỏ đi vào Khương Trường Sinh trước mặt. Nghe nói Long Khởi Quan có linh x à linh lang đủ để chứng minh đạo tổ ngươi lòng có đối thương sinh bình đẳng nhân nghĩa tại không ngại thu lưu hai tiểu gia hỏa này chúng nó tư chất không đơn giản bình thường yêu vật bị tụ yêu châu hấp dẫn sẽ bị lạc tâm trí chúng nó không có lão tăng nghiêm túc nói khương trường sinh tầm mắt rơi vào hai con mèo nhỏ trên thân này hai con mèo nhỏ thoạt nhìn cùng nông thôn mèo con không có khác nhau một quyết một đen theo hình thể đến xem hẳn là bốn năm tháng lớn khương trường sinh dùng thần niệm kiểm tra một chút hai con mèo nhỏ sắc thử không đơn giản trong cơ thể đã có yêu lực tại tích xúc hắn lúc này tiếp nhận quay người rời đi hai bước liền biến mất không thấy gì nữa nếu là ngươi nghĩ tại đại cảnh khai tông lập phái ta sẽ không ngăn cản chỉ cần ngươi có thể tạo phúc đại cảnh đường đường căn khôn cảnh cao thủ hà tất sống lâu không người núi sâu nếu là ngươi sợ cầu địch có thể đi tới t i châu khai tông lập phái khương trường sinh t h a ngâm quanh quẩn tại trong miếu nhỏ lão tăng nghe xong cũng không có lộ ra nụ cười ngược lại một mặt sầu lo. hồi trở lại đến sân vườn trước khương trường sinh trước hết để cho phân thân rời đi đ ỉ n h viện cùng minh tụ hợp dung hợp lại trở lại trong đ ỉ n h viện hắn đem trong tay hai con mèo nhỏ buông xuống nói bạch kỳ về sau ngươi phụ trách chiếu cố chúng nó đang đánh chập mắt bạch kỳ đột nhiên ngồi dậy bao la mờ mịt nhìn bốn phía kiếm thần tầm mắt rơi trên mặt đất hai con mèo nhỏ trên thân quan sát tỉ mỉ hắn tiên tưởng khương trường sinh sẽ không đi nhặt bình thường mèo hoang tựa như bạch kỳ bạch long đều là tư chất bất phàm yêu thú Không phải hết thầy g i á thú đều có thể trở thành yêu thú, mà yêu thú hậu duệ thường thường lại càng dễ tu hành thành yêu. Bạch Kỳ thấy cái kia hai con mèo nhỏ, lập tức nhãn tình sáng lên. Đang lo tháng ngày n h à m chán, không trường sinh thì không có để ý nhiều. Tại địa linh thụ trước ngồi xuống, bắt đầu kiến thiết đạo giới, ít nhất nhường đạo giới t h o ạ t nhìn ngay ngắn, chẳng phải ngổn ngang. Không thể không nói, có loại chơi kiến thiết làm ruộng trò chơi cảm giác còn thật thú vị. Cứ như vậy, trong đình viện nhiều hai con tiểu yêu mèo. mấy ngày về sau, khương trường sinh cho chúng nó ban tên cho tiểu quyết mèo tên là hoàng thiên, tiểu hắc miêu tên là hắc thiên, đều là công. thạt nhìn hoàng thiên muốn hơi lớn hơn một chút. bạch kỳ mỗi ngày đ ù a chúng nó nhưng ờ đình viện nhiều hơn mấy phần sinh khí. nhân đức 14 n ă m một tháng sơ, khương tiền bình an tiến vào hoàng thành, hồng huyền hoàng đế bị bình an một bố nện thành thịt nát trong hoàng cung máu chảy thành sông. tháng 2, hồng huyền vương triều các nơi văn võ dồn dập đầu hàng đến tận đây. Hồng Huyền Vương triều vong quốc, lập triều 207 t n ă m tổng cộng 12 vị hoàng đế. Tin tức này truyền vào đại cảnh bên trong, khắp thiên hạ đều đ a n g hoan hô. Khương tú, Khương tiền danh vọng đạt tới cực điểm. Trong ngự thư phòng, sắp đầy 60 tuổi Khương tú đập bàn mà đi, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn huy quyền quát, tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Tại vị 14 n năm, đánh hạ tiếp theo vận triều, mà đại cảnh kinh tế, dân sinh cũng không có sụp đổ, ngược lại phát triển không ngừng. này phần công tích tuyệt đối có thể lưu danh sử sách, mặc dù không bằng cảnh Thái Tông, cũng sẽ không khoảng cách quá lớn. đã bao nhiêu năm, Khương Tú thường xuyên từ trong mộng bừng tỉnh, hắn luôn là mơ tới Tiên Hoàng. Tiên Hoàng ép hỏi hắn khi nào có thể nhất thống thiên hạ. ha ha ha, Khương Tú càn r ỡ cười to, hiển thị rõ hăng hái, nhưng cười cười hắn bắt đầu kịch liệt ho khan, quỳ gối trước bàn bạch y vệ liền vội vàng đứng lên nâng hắn, khí huyết dâng lên, dẫn đến hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng phun máu. trực tiếp ngất đi. Ban đêm, Khương Trường Sinh ngồi tại Khương Tú giường bên cạnh, ánh mắt mang theo một chút thương hại. Khương Tú sắc mặt tái nhợt, hắn yếu ớt nói: Ra Ra, không cần vì ta sầu não. Tôn Nhi sớm liền hiểu một ngày này kỳ thật rất nhiều năm trước, Tôn Nhi thân thể đã không được, may mắn mà có ngài đan dược, nhưng ờ Tôn Nhi sống đến lại sáng tạo công tích giai đoạn. Tôn Nhi cũng không đối tiếc. Hắn nắm chặt Khương Trường Sinh tay, cắn răng nói: Ra Ra, Tôn Nhi nghĩ phế thái tử, nhưng ờ thiên sinh đăng cơ. hắn mặc dù tuổi nhỏ nhưng trần lễ sẽ phụ tá hắn thỉnh gia gia cho phép hắn biết được khương trường sinh kiêng kỵ không hy vọng giang sơn loạn khương gia lại g à nhà bôi mặt đá nhau nhưng hắn không có cách nào khương trường sinh thở dài một hơi nói tốt hết t h y do người định khương tú lộ ra nụ cười lẩm bẩm nói nếu là truyền cho thiên sinh có lẽ đại cảnh có thể cường t h ị h hơn mà không phải suy yếu thời gian một nén nhang về sau khương trường sinh trở lại long khởi sơn hai ông cháu không có nhiều lời như vậy trò chuyện, hắn quyết định đem thời gian lưu cho Khương tú cùng Khương Thiên Sinh. Bạch Kỳ nhìn thấy hắn hiện thân, liền vội vàng hỏi: Hoàng đế làm sao vậy? Khương Trường Sinh ngồi xuống, bình tĩnh nói: Đại nạn đã tới. Bạch Kỳ yên lặng. Kiếm thần cũng không kỳ quái, vương triều hoàng đế luôn là đoàn mệnh, huống chi đại cảnh hoàng đế dòng dõi nhiều, không sợ không người tiếp vị. Chẳng qua là hắn tò mò vị kế tiếp hoàng đế là ai, là không có năng lực thái tử. vẫn là vị kia đến nhân vương truyền thừa tuổi nhỏ hoàng tử một bên khác khương tú triệu kiến khương thiên sinh mười tuổi khương thiên sinh lập tức chảy ra khương tú trước giường thấp giọng nước nở hắn tâm trí lại yêu nghiệt cuối cùng chẳng qua là một tên hài đồng hắn rất khó tiếp nhận phụ thân qua đời khương tú sờ lấy đầu của hắn mở miệng nói thiên sinh phụ hoàng nói cho ngươi một sự kiện ngươi nhớ lấy ở nhất định phải nhớ kỹ về sau mới truyền cho vị kế tiếp thái tử đây là khương gia hoàng thất bí mật lớn nhất cũng là khương gia lớn nhất lực lượng cắt không thể chặt đứt khương thiên sinh ngẩng đầu dùng đỏ r ự c con mắt nhìn trầm c h ầ m khương tú khương tú bắt đầu kể rõ nghe nghe khương thiên sinh chừng to mắt mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ một đêm này đã định trước rất nhiều người khó mà ngủ phủ thái tử khương thiên mẫn tại trong hành lang lo lắng bồi hồi lúc này một tên thái giám bước nhanh đi tới khương thiên mẫn liền vội vàng hỏi thánh chỉ đâu thánh chỉ đâu thái giám run rọng nói không có thánh chỉ bệ hạ đơn độc gặp thập nhị điện hạ khương thiên mẫn con mắt lập tức đỏ bừng trong mắt tràn đầy hận ý giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy trời sập hắn trong lòng thậm chí hiện ra vô hạn sát ý hắn lập tức đi ra phủ thái tử tìm kiếm đáng tín nhiệm cao thủ nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều cự tuyệt hắn không người nào nguyện ý vì hắn đi giết khương thiên sinh đêm khuya khương thiên mẫn một mình đi tại trên đường phố cả người thất hồn lạc phách hắn biết mình thua thua rối tinh rối mù vô tận hận ý hóa thành trước nay chưa có hối hận hắn rốt cuộc minh bạch không trách người khác thì trách chính hắn đảm nhiệm thái tử vị trí nhiều năm như vậy hắn vậy mà không có thành viên tổ chức của mình không có thân tín của mình truyền đi chỉ sợ đều là chơi cười hắn càng nghĩ càng tuyệt vọng cuối cùng hắn mất hết can đảm chỉ thuận theo ý trời chương 140, n i ê n hiệu thuận thiên mộ linh lạc mục tiêu mới nhân đức 14 n ă m cuối tháng 3, hoàng đế khương tú băng hà tại vị 14 năm Phụng hoàng đế di chiếu, thập nhị hoàng tử Khương Thiên sinh sắp thành vì vị, vị kế tiếp hoàng đế, cũng là đại cảnh từ trước tới nay nhất hoàng đế trẻ, chỉ có 10 tuổi. Đại cảnh thiên hạ xôn xao, không nghĩ tới vừa n g h đón chiếm đoạt Hồng Huyền Vương triều tin vui, hoàng đế liền băng hà. Khương Tiền biết được việc này, lập lập tức chạy về Ti Châu, Trần Lễ đồng dạng đi suốt đêm trở về. Trong đêm khuya kinh thành từng nhà đều có người khóc thét, bởi vì bọn hắn biết đối bọn hắn tốt nhất hoàng đế đi, bọn hắn sẽ không lại gặp được như thế nhân từ hoàng đế. Khương Trường Sinh nhìn về phía hoàng cung, thấy hình thủ trông coi Khương Thiên Sinh, lập tức yên tâm. Hình thủ chính là tà ma, bồi bạn Khương Uyên, Khương Tử Ngọc, Khương Tú, bây giờ làm bạn Khương Thiên Sinh. 114 n ă m đời thứ tư hoàng đế sắp đăng cơ. Khương Trường Sinh ngồi tại địa linh thụ trên cành cây, yên lặng nghĩ đến. Đối với Khương Tú lịch sử, hắn đã không khó chịu như vậy, nhưng tốt xấu là hắn đại tôn tử, hắn vẫn là vì Khương Tú đưa đi năm vạn hương hỏa giá trị, t h ú c hắn tới thế có tốt tư chất. đến này mới thôi. sau này khương gia tử tôn qua đời ngoại trừ khương tiền bên ngoài khương trường sinh sẽ không lại dùng hương hỏa giá trị chúc phúc hắn phù hộ đại cảnh vốn là không thua thiệt hoàng đế khương trường sinh nhìn tuổi nhỏ khương thiên sinh không biết vị hoàng đế này có thể hay không dẫn đầu đại cảnh tất tục hướng đi thống nhất thiên hạ mục tiêu nương theo lấy khương tiền trần lễ trở về triều đình an ổn xuống tuy có hình thủ thủ hộ mười tuổi khương thiên sinh làm hoàng đế vẫn là để quần thần hết sức không yên lòng. Trần lễ đặc biệt bái phòng Khương Trường Sinh, xác định di chiếu không có bị người s ử a đổi về sau. Hắn quyết định đến đỡ Khương Thiên Sinh. Khương tú di chiếu bên trong, sắc phong Trần lễ vì v ậ n bộ thượng thư giữ lại tướng quân chức vụ. Đây là hy vọng hắn vì Khương Thiên Sinh hộ giá hộ tống. Thiên mệnh một ngàn cao thủ biết được Khương Thiên Sinh sắp đăng cơ, mừng như điên không thôi. Nhưng không người nào dám khống chế Khương Thiên Sinh, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết đạo tổ tại Khương gia hoàng quyền liền sẽ không loạn. Khương Thiên Sinh có thể phụng chiếu đăng cơ, chắc chắn có đạo tổ duy trì. Khương Tiền trở lại Long Khởi Sơn, cực kỳ phiền muộn, uống rượu mấy ngày, mong muốn tê liệt chính mình. Hộ Tống trở về bình an cũng tiêu trầm, tựa hồ nghĩ đến Khương Tử Ngọc. Khương Trường Sinh không có an ủi bọn hắn, sinh ly tử biệt chính là nhân sinh phải qua sự tình. Thoáng chớp mắt, tháng 6, thập nhị hoàng tử Khương Thiên Sinh đăng cơ, hiển nhiên năm lên, đổi niên hiệu vì Thuận Thiên, hắn cũng có chính mình niên hiệu Thuận Thiên Hoàng Đế. Cùng tháng. nhân đức hoàng đế hạ táng miếu hiệu nhân tông cảnh nhân tông từ đó miếu hiệu đủ để thấy khương tú tại quần thần trong lòng bách tính hình ảnh cảnh nhân tông tại vị 14 n ă m chấp chính cần cù không có làm qua thương thiên hại lý sự tình thậm chí còn dẫn đầu đại cảnh chiếm đoạt vận triều bằng này công lao hắn là có thể cùng khai triều hoàng đế cùng tồn tại thậm chí càng hơn một bậc gần với cảnh thái tông thuận thiên hoàng đế mặc dù tuổi nhỏ nhưng rất hiểu chuyện vì cảnh nhân tông giữ đạo hiếu sau 7 ngày liên tại t r ầ n lễ hình thủ đồng hành đến đây bái phòng khương trường sinh từ lần trước hoàng cung gặp nhau đây là khương trường sinh lần thứ hai nhìn thấy thuận thiên hoàng đế thuận thiên hoàng đế cung kính cho khương trường sinh dập đầu khương trường sinh đưa tay đưa hắn nâng đỡ nói ngươi đã là hoàng đế về sau không thể quỳ bất luận cái gì người hiểu chưa thuận thiên hoàng đế gật đầu nói ta biết cái quỳ này là phụ hoàng để cho ta quỳ khương trường sinh thở dài một tiếng nghe được hắn nói bóng gió vút vút đầu của hắn, lôi kéo hắn đến bên cạnh trước bàn ngồi xuống. t r ầ n lễ, hình t h ủ không có quế dày bọn hắn, mà là đi đến sân vườn bên ngoài chờ đợi. Cùng Thuận Thiên Hoàng Đế trò chuyện trong chốc lát, Khương Trường Sinh phát hiện tiểu tử này rất là thông minh, nhưng hắn nghĩ tới Khương Tử Ngọc, mười tuổi Thuận Thiên Hoàng Đế đã có chủ kiến của mình cùng mục đích. Đối mặt Khương Trường Sinh, hắn hăng hái biểu đạt chính mình hùng tâm. Khương Trường Sinh cười nhìn lấy hắn, trong lòng rất là cảm khái. Hắn nghĩ tới mấy chục năm trước. tuổi nhỏ khương tử ngọc đã từng như vậy hướng hắn kể rõ hùng tâm tráng trí dần dần khương tử ngọc cùng thuận thiên hoàng đế trùng hợp khương trường sinh lâm vào vô hạn hồi tưởng bên trong t ử ngọc tiểu tử thú này làm sao còn không đầu thai chẳng lẽ phải chờ tới đại cảnh không người có thể thành hoàng lúc lại đến diễn một đợt ngăn cơn sóng dữ khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hàn huyên rất lâu thuận thiên hoàng đế đứng dậy đi đến khương tiền trước mặt nói cửu hoàng thúc chớ có lại bi thương Phụ hoàng cùng hoàng gia gia nguyện vọng chính là thống nhất thiên hạ. Ngươi cũng không thể lời biếng a. Ta mặc dù tuổi nhỏ nhưng tuyệt không nhát gan, nhưng ta chính là hoàng đế vô pháp gia trận giết địch. Mong rằng cử hoàng thuốc giúp ta. Hắn khom lưng hành lễ. Khương tiền lập tức tỉnh rượu, vội vàng đỡ dậy hắn, nhìn xem vì này tuổi nhỏ tiểu thiên tử. Khương tiền trong lòng chua xót, một cỗ trước nay chưa có sứ mệnh cảm giác bao phủ trong lòng của hắn. Cửu đệ, phụ hoàng có bình an tướng quân, ta liền nhờ vào ngươi a. Cửu đệ, c h ẫ m mệt mỏi quá a. Ngươi khi nào thành tựu kim thân? Ha ha ha ha. Cửu đệ, c h ẫ m cuối cùng đợi đến ngươi thành tựu kim thân. Ngươi ta huynh đệ hai người nhất định có thể siêu việt tổ tiên, xây dựng càng lớn cương thổ. Khương tú lời không ngừng tại hắn bên tai vang lên, khiến cho hắn rất khó chịu. Đem thuận thiên hoàng đế ôm vào trong ngực, nói khẽ. Hoàng thúc đáp ứng ngươi. Hoàng thúc chắc chắn nhường ngươi không cô phụ ngươi phụ hoàng nguyện vọng. Hắn sở dĩ như vậy khó chịu, chủ nếu là không có nhìn thấy Khương tú một lần cuối. Thuận Thiên Hoàng Đế không có nhiều lời, mà là đưa tay ôm lấy Khương Tiễn hùng tráng phía sau lưng. Nhìn một màn này, Khương Trường Sinh vui mừng cười một tiếng. Đây mới là truyền thừa a. Thuận Thiên Hoàng Đế sau khi rời đi, Khương Tiễn tinh thần phấn chấn, bắt đầu luyện công. Sau đó là Đông Hải Vương Triều. Cùng lúc đó, liên quan tới cảnh nhân Tông băng Hà tin tức đã điên truyền thiên hạ. Thiên hạ các triều biết được đại cảnh Tân Hoàng chính là một tên 10 tuổi hài đồng lúc khắp thiên hạ đều đang cười, đồng thời thở dài một hơi. kẻ này còn tuổi nhỏ, ít nhất cũng phải chờ 10 năm mới có thể khai chiến. nói không chừng kẻ này ham chơi, không muốn chinh chiến. trong lúc nhất thời, các triều cuồn cuộn sóng ngầm, mỗi ngày vào kinh thành người càng ngày càng nhiều. trong mộng cảnh, khương trường sinh có được không cùng mộ linh lạc luận bàn, mà là nói chuyện phiếm. mộ linh lạc ngồi tại bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi trường sinh ca ca, người có tâm sự phải không? khương trường sinh thở dài nói tôn nhi ta qua đời. a, mộ linh lạc quá sợ hãi. Trường sinh ca ca có tôn nhi vậy hắn chẳng phải là Khương Trường Sinh bình tĩnh nói ta đưa t i ễ n vợ con lại đưa tiến tôn nhi ta phát hiện được ta tâm càng ngày càng bình tĩnh có lẽ người khác chỉ còn lại có chính mình lúc lại hoài nghi nhân sinh không biết nhân sinh nên truy cầu cái gì nhưng ta vẫn như cũ kiên định ta muốn vĩnh viễn sống sót không ngừng truy cầu lực lượng mạnh hơn cho đến trở thành tối cường Mộ Linh Lạc nghe được Khương Trường Sinh thê tử cũng đã qua đời trong lòng không khỏi thở dài một hơi c h ậ t lại cảm thấy xấu hổ. chính mình sao có thể có ý tưởng như vậy? nàng nhìn về phía Khương Trường Sinh tầm mắt tràn ngập ôn nhu. đúng vậy a, nàng sớm liền hiểu Khương Trường Sinh tuổi tác vượt xa nàng, bằng không như thế nào từ nhỏ làm bạn nàng lớn lên mà lại vĩnh viễn mạnh hơn nàng, còn nắm giữ nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi tuyệt học. nàng không rõ ràng Khương Trường Sinh tại sao lại tiến vào giấc mơ của chính mình, nhưng nàng cảm giác mình hết sức may mắn có được tất cả những thứ này. Khương Trường Sinh mục tiêu cũng là mục tiêu của nàng, nàng cũng muốn theo đuổi lực lượng mạnh hơn. nhưng bây giờ nàng lại có mục tiêu mới nàng cũng muốn vĩnh viễn sống sót khiến cho hắn không còn cô đơn nữa khương trường sinh l ặ n g lặng kể rõ tâm tình của mình mộ linh lạc nghiêm túc nghe rất lâu khương trường sinh cười nói nói một chút đi gần đây trôi qua như thế nào mộ linh lạc nói ta trôi qua rất tốt cũng rất khô khan đúng ta trước đó đề cập qua lâm hạo thiên ngươi còn nhớ chứ tên kia cũng là hết sức sôi nổi hắn thanh mai trúc mã biểu muội thích thánh phủ một tên thiên kiêu hắn thẹn quá hóa giận nhất định phải cùng người quyết chiến mặc dù bị đánh bại nhưng hắn lâm chiến đột phá thần nhân kinh động thánh phủ bị một tên trưởng lão thu làm đồ đệ bất quá hắn cùng vị kia thiên k i ê u ân oán vẫn chưa kết thúc hai người đều chuẩn bị tham dự thánh phủ lịch luyện sợ là lại muốn tranh đấu này chuyện xưa trải qua nghe rất quen thuộc khương trường sinh hỏi vậy ngươi cảm thấy hắn thế nào mồ linh l ạ c lắc đầu nói không được tốt lắm cảm thấy rất hèn yếu người ta không thích hắn hà tất cưỡng cầu còn không bằng hảo hảo điện công hắn gia cảnh không sai thiên tư lại mạnh còn sầu nữ nhân khương trường sinh cười hỏi có không nam đệ tử truy cầu ngươi m ộ linh lạc chừng mắt nhìn nói tự nhiên là có bất quá bọn hắn không có cơ hội ta một mực bế quan ai đều do trường sinh ca ca quá sớm xuất hiện tại ta trong mộng nhưng ta cảm thấy mặt khác nam nhi đều chỉ đến như thế ta đây về sau không xuất hiện tại ngươi trong mộng ta không trường sinh ca ca ngươi nhất định phải tới nàng trực tiếp ôm lấy khương trường sinh cánh tay, tựa ở trên vai hắn, hừ hừ nói. lỗ tai của nàng con đều đỏ, nhịp tim cực nhanh, rõ ràng là mộng cảnh. vì sao ngay cả cảm thụ đều sâu sắc như vậy? mộ linh lạc mê muội nghĩ đến, nàng còn là lần đầu tiên lớn mật như thế, có lẽ là sen khương trường sinh hiếm thấy u buồn. khương trường sinh không có thoát khỏi, hắn nhìn xanh thẳm bầu trời, nói: ta sẽ theo ngươi, một mực bồi tiếp ngươi. mộ linh lạc nhẹ giọng đáp: ta đây cũng phải nỗ lực sống sót. một mực cùng người. Mặc dù còn không rõ ràng lắm kiếp này có thể hay không nhìn thấy khương trường sinh, nhưng nàng sẽ vì cái mục tiêu này nỗ lực. Không nhất định có thể gặp nhau. Mộ Linh Lạc ánh mắt kiên định nghĩ đến tháng 10, vào thu trong tẩm cung Thuận Thiên Hoàng Đế ngồi tĩnh tọa ở trên giường, Nhân Vương sau lưng hắn đang ở đem tự thân công lực truyền cho Thuận Thiên Hoàng Đế. Nhân Vương chậm rãi thu tay lại nói: Ngươi quá nhỏ tuổi, ta cần thời gian 3 năm mới có thể đem công lực hoàn toàn truyền cho ngươi. tóc của hắn đã xuất hiện tái nhợt rõ ràng công lực đối với hắn tiêu hao thuận thiên hoàng đế đứng dậy đi xuống giường sau đó vị nhân vương dâng lên nhân vương lắc đầu bật cười ta cần gì ngươi vị tốt ngươi lại đi làm việc đi ta trước đi tiếng nói vừa ra hắn hư không tiêu thất tại trên giường tan biến không còn thấy bóng dáng tam hơi thuận thiên hoàng đế cất bước đi đến bên cạnh thư phòng mở miệng nói truyền khương thiên mẫn tới gặp chấm ngoài cửa bạch y vệ lập tức lĩnh mệnh rời đi một lúc lâu sau, khương thiên mẫn đi vào thư phòng, hắn mười phần khẩn trương nhìn thấy thuận thiên hoàng đế lúc hắn cắn răng, khom lưng hành lễ, bái kiến bệ hạ. đã x ư n g chấm vì bệ hạ, vì sao không quỳ? thuận thiên hoàng đế ngồi trên ghế, bưng lấy một quyển sách hứng hờ mà hỏi. khương thiên mẫn sắc mặt tái xanh, trong lòng biệt khuất nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. hắn hít sâu một hơi, quỳ lại dập đầu, cắn răng nói, bái kiến bệ hạ. thuận thiên hoàng đế không có nhìn về phía hắn. nói khẽ, chấm biết được trước ngươi hành động, chấm có khả năng không so đo, nhưng chấm không thể nào quên, càng không thể phong ngươi làm vương, ngươi đi long khởi quan đi, từ nay về sau làm đạo sĩ.